Ta có ngàn tầngo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 867 hồ dọa đi tiểu lý Hoàng đào hắn ngưng tụ ra tới gia Linh ý càng là trong nháy mắt bị tiêu diệt cùng lúc đó lý Phong địa gia cao cấp Linh ý nhất đ nhập hồn 1/3 lực lượng lưới đau trực tiếp hung hăng hướng về phía lý Hoàng đào chém bay mà Lý Hoàng đảo cả người sắc mặt đã sợ đến chỉ còn lại vẻ sợ hãi toàn thân Li khí Cũng vào giờ khắc này giống như mất lực lượng chống đỡ một dạng trực tiếp phiêu tán. Một giây ghế tiếp, hắn trong đúng quần một ướp, lại trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Oanh! Ngay sau đó, hỏa diếm đao nhận hung hăng chém ở Lý Hoàng đào trên người, Lý Hoàng đào cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc! Văn lúc trong miệng hắn bảo phun ra một cái đỏ tươi huyết dịch. Cả người sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ngay sau đó khoảng một tiếng, Lý Hoàng Đào nặng nề té xuống đất. Dưới quần, một mảnh ướp áp. Đối mặt Lâm Viêm mạnh mẽ như vậy một đau, hắn hiển nhiên là trực tiếp bị sợ đi tiểu. Dù sao, Lâm Viêm đây chính là địa giai cao cấp linh kỹ. Ui lực mạnh căn không phải là Lý Hoàng Đào có thể chống lại. Giờ phút này, Lý Hoàng Đào nằm ở phế tích một mảnh lôi đài trên mặt đất. Sắc mặt mang theo vô tận sợ hãi và thống khổ Kia mặt đầy tái nhợt Bày tỏ hắn giờ phút này tình huống thập phân không hài lòng Người thuộc Lâm viêm nhìn Lý Hoàng Đào cười lạnh một tiếng Hắn từng bước từng bước hướng Lý Hoàng Đào đi tới Mấy bước liền tới đến Lý Hoàng Đào trước mặt Đều đang bị sợ đi tiểu ta đi Nhìn Lý Hoàng Đào dưới quần mặt một mảnh ướp áp Lâm viêm nhất thời liền không nói gì Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Một cái nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp khác cường giả. Lại sẽ bị chính mình dọa cho tè ra quần. Đặc biệt sao nếu là chuyện đi lời nói tuyệt đối sẽ cười xuống nhân đại răng tồn tại A Cái gì Lý Hoàng Đảo bị dọa đến tè ra quần ta đi. Hắn chính là nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp khác cường giả A Lại bị bị dọa sợ đến tè ra quần. Cái này quá mất mặt đi. Ha ha ha. Toàn bộ trong sân đấu. Tất cả mọi người nghe Lâm Viêm lời nói. Đều là không nhìn được cười to lên bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Hoàng Đào không chỉ có thua. Hơn nữa còn bị Lâm Viêm giỏ cho kẻ ra quần. Đây quả thực vượt qua bọn họ dự chủ Bây giờ, Lý Hoàng Đào nằm trên đất, mất hết mặt mũi. Dựa theo đánh cuộc, hắn chính là muốn tử thiến A. Lý Hoàng Đào thua. Sẽ không thật muốn tự thiến chứ không biết A nếu là thật tự thiến lời nói, vậy thì quá thảm. Tuyệt hậu a Lời này có thể là chính bản thân hắn nói. Nhưng là đây chính là quan hệ đến cả đời mình hạnh phúc a coi như là lại bị cũng không có cái gì chứ. Mọi người chung quanh nghị luận âm ở Đối với mới vừa rồi Lý Hoàng Đào nói muốn tự thiến lời nói, bọn họ cũng đều là nhớ rõ rõ ràng ràng A Hơn nữa chuyện này đã hấp dẫn hoàng gia đấu phân học viện bên trong vô số học viên. Tới xem hai người chiến đấu người, vẫn không tính là là quá nhiều. Nhưng là bởi vì Lý Hoàng Đào ở trên lôi đài mặt thả ra cuồng ngôn. Nói nếu là bại bởi Lâm Viêm lời nói. liền tự thiến. Bây giờ, mọi người có thể cũng chờ nhìn Lý Hoàng Đào tự thiến đây mặc dù Lý Hoàng Đào tự có tuyệt đối tự tin đánh bại Lâm Viêm. Cũng bỏ tiền đánh cuộc là lâm viêm thua. liền đem lâm viêm cho thiến. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới chính mình không chỉ là bại bởi lâm viêm. Hơn nữa thua còn vô cùng thảm. Dựa theo đánh cuộc. Người muốn tự thiến. Bây giờ. Có phải hay không hẳn động thủ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 868 Lý Hoành Đào. Tự đao Lý Phong cư cao lâm hạ nhìn Lý Hoành Đào. Cười lạnh nói. Lý Hoàng Đào ngẩn ra, nghe Lý Phong lời nói, nội tâm hết sức phức tạp. Giờ khắc này, hắn không muốn biết làm sao bây giờ lời hắn nói. Nhưng là tự thiến. Điều này cần bao lớn dũng khí Lý Hoàng Đào. Trong lúc nhất thời không làm được. Thế nào không dám ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao nhìn thấy Lý Hoàng Đào mặt đầy vẻ trần chờ Lâm Viêm cười khẩy. Nói. Hiện tại sở ngươi mới vừa rồi cần gì phải cuồng vọng như vậy đây nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin ta lời nói. Có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi hủy ước. Ngươi! Lý Hoàng đào nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặt đầy tức giận nhìn lâm viêm. Hắn giờ phút này mặt lộ vẻ xấu hổ, hận không được tìm một cái kẽ đất trực tiếp khoan xuống. Tới là dự định hung hăng giáo huấn một hồi lâm viêm, nhưng lại bị lâm viêm cho hung hăng đánh một trận tơi bời. Đây hoàn toàn vượt qua Lý Hoành đảo sự liệu Càng không có nghĩ tới Lâm Viêm lại còn nắm giữ địa sai cao cấp vực này mạnh mẽ linh nghĩ Ta thế nào những thứ này đánh cuộc có thể đều là từ ngươi nói Cùng ta không có chút quan hệ nào Ta cũng không có buộc ngươi Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng Nói đồng thủ đi tất cả mọi người chờ xem kịp vui đây Lý Hoành đảo nội tâm lột bột trầm xuống Ánh mắt từ đám người chung quanh trên người từng cái quét qua. Hắn nhìn thấy lại là vô số người mong đợi. Những người này cũng rất muốn nhìn mình tự tiến như thế. Cái này làm cho Lý Hoàng Đạo có thể là phi thường không vui. Nhưng là hắn thua. Thua thì thua. Hơn nữa đánh cuộc cũng là Lý Hoàng Đạo tự mình nói cái này cũng không có thể quái những người còn lại. Lâm Viêm ta nhớ ở ngươi một ngày nào đó. Ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất thảm. Lý Hoành Đào mặt đầy tàn bạo nhìn Lâm Phiêm, hung tợn nói: "Khác nói nhảm nhiều như vậy, vội vàng trước thực hiện ngươi mới vừa nói cam kết trước, còn lại nói nhảm hay lại là chờ một hồi hãy nói đi." Nghe Lý Hoành Đào lời nói, Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói: "Lý Hoành Đào không nói gì thêm trực tiếp từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa." Xuất ra một cái truy thủ sắc bén Chợt, hắn hít thở một hơi thật sâu Ánh mắt căm dép nhìn mọi người trung quanh liếc mắt bộ ráng kia Giống như là mọi người buộc hắn làm như vậy như thế Đừng xem, đây đều là ngươi tự tìm Lâm Viêm nhìn Lý Hoàng đào kia mặt đầy tức giận tử tốn nói Hừ, hôm nay coi như là đem chính ta cho tử thiến Lui về phía sau ta cũng nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thủ Lý Hoàng Đào hung tận nhìn lâm viêm, nói xong trong tay truy thủ sắc bén trực tiếp hung hăng hướng hương để mình đâm xuống. Hắn một truy thủ tự thiến, nhìn mọi người vậy kêu là một cái khiếp sợ A Phúc suy một tiếng truy thủ tinh chuẩn đâm vào Lý Hoàng Đào hương để phía trên. Một đao này tự thiến thập phân chi tàn nhẫn, A Nhất thời, Lý Hoàng Đào trong miệng, liền phát ra một đảo tan nát tâm can đau đớn tiếng kêu, tê. Trung quanh tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị Lý Hoành đào tàn nhấn đối với mình thủ đoạn. Hoàn toàn dò cho ngốc. Bọn họ gặp qua ác nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người đối với chính mình như vậy tàn nhấn. Mặc dù là đánh cuộc thua. Nhưng cũng không có tất nếu như vậy chứ hung hăng một đao. Trực tiếp đâm vào chính mình trong nhục thể. Đem hương để mình cho diệt tử nay, Bước lên thái giám con đường đây quả thực là kinh khủng như vậy. Lý Hoàng Đào thật là ngoan độc Lại thật sự xuống tay thật nam nhân à. Lần này còn có thể là nam nhân sao sau này nhất định không vân. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 869 ba người dung hợp kỹ năng. Tất cả mọi người nhìn Lý Hoàng Đào đối với chính mình hung hăng một đao. Đều là không nhìn được thở dài lên bất quá. Càng nhiều hay lại là cảm giác cao hứng vô cùng. Lý Hoàng Đào trong ngày thường làm người, nhưng là tương đối làm người ta xét. Mặc dù bây giờ hắn nói được là làm được, có thể đang học viện bên trong, không ít khi dễ người khác. Rất nhiều người đối với Lý Hoàng Đào đều là vô cùng bất mãn. hận không được đem Lý Hoàng Đào cho hung hăng đánh một trận tơi bời. Nhưng mà, bọn họ không có thực lực đó. Lão Đại! Nhìn thấy Lý Hoàng đào lại chính mình cho mình một đao Hắn mấy cái tiểu đệ Lúc này vọt vào lâm viêm Ngươi cần gì phải hùng hổ gióa người như vậy Lý Hoàng đào mấy cái tiểu đệ bay lên lôi đài Ánh mắt nhìn thẳng lâm viêm Hùng hổ gióa người các lão đại của ngươi chính mình đánh cuộc thua Chẳng lẽ còn trách ta hay sao lâm viêm cười khỉ Nói Chính mình tài nghệ không bằng người hạ cậu chẳng lẽ còn nghĩ tưởng giúp chủ nhân báo thù hay sao đạp ngựa người nói cái gì mắng ai là cậu đây Lâm viêm tiếng nói vừa dứt Lý Hoàng đảo mấy cái tiểu để nhất thời sẽ không thoải mái ngay sau đó bọn họ nắm chặt quả đấm trong cơ thể linh khí nhất thời điên cuồng từ phun trào mà ra dâm sầmm từng đảo Li khí o anh đồng Thanh Âm truyền ra Vài tên nam tử nổi giận đùng đùng nhìn lâm viêm nắm chặt quả đấm phát ra khanh khách vang dội Chỉ các ngươi Thế nào muốn đánh lộn sao ta phùng bồi tới cùng Nếu như hôm nay các ngươi có thể đem ta đánh bại lời nói Ta ngay trước tất cả mọi người mặt Bỏ hoang ta đây một thân tu vi Lâm viêm nhìn mấy cái tức giận nam tử cười khẩy nói Hừ cuồng vọng đồ đừng tưởng rằng ngươi thực lực mạnh mẽ sẽ không lên Đúng vậy, chúng ta hôm nay ngược lại là phải thật tốt gặp gỡ ngươi Nghe Lâm Viêm lời nói Lý Hoành đào tay sai bọn tiểu đề nhất thời giận dên một tiếng Chợt, bọn họ đem Lâm Viêm cho đoàn đoàn bao vây lên Ba cách tam tinh linh tông cấp cường giả Ở đội hình phương diện cường hoành phi thường Mà bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng Chính mình khẳng định không phải là Lâm Viêm đối thủ Cho nên ngay từ đầu Liền bay đem chính mình lá bài tẩy cho thi triển ra dung hợp linh ký, huyến diệt chi mất. Chỉ nghe một tiếng quát lên, ba người lại trực tiếp sử dụng ra tam vị nhất thể dung hợp linh ký. Bọn họ linh khí đều là hỏa thuộc tính, dung hợp bên dưới, linh ký quy lực gấp bội. Vượt cấp chiến đấu, cũng là dễ dàng sự tình. Đánh Lâm Viêm một cách thất tinh linh tông, hiển nhiên là có tự tin. Lâm Viêm hơi sưởng sờ, không nghĩ tới ba tên này. Lại còn thật có chút việc Đây cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn Dù sao, hắn không nghĩ tới ba tên này có thể thi triển ra dung hợp linh kỹ Thật ra khiến ta vô cùng ngoài ý muốn a dung hợp linh kỹ, ha ha Lâm Viêm cười khẩy Nói Vậy hãy để cho ta xem một chút Các ngươi cái gọi là huyến diệt chi mất Mạnh bao nhiêu đi Oanh Dứt lời Lâm Viêm một tay phất lên bàng bạc nóng bỏng thiên hỏa nhất thời. cuồn cuộn mà ra. Ta đi là tam vị nhất thể dung hợp linh kỹ. Lâm Viêm có thể chống đỡ ở sao nhìn dáng dấp Lâm Viêm dự định sử dụng chính mình thiên hỏa tiến hành ngăn cản. Cũng không biết có được hay không. Nhìn thấy Lý Hoành đào ba tiểu để thi triển ra dung hợp linh kỹ. xung quanh lôi đài tu luyện giả. Đều là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy ba người đồng thời thi triển ra dung hợp linh kỹ. Đây chính là so với hai người tu luyện thi triển ra dung hợp linh kỹ cường hoành hơn nhiều. Thực lực kia tất nhiên là tương đối nhân vật khủng bố. Dù sao, ba người lực lượng thành bội lật phồng. Đồng thời dốc hết trong cơ thể linh khí thi triển ra dung hợp linh kỹ. Ui lực kia. Tất nhiên là cực độ nhân vật khủng bố. Dầm dầm. Huyễn diệt chi mất. Một đoàn thiêu đốt thập phân mãnh liệt hỏa diễm. Trong nháy mắt, liền đem lâm viêm gói ở trong ngọn lửa. Mà ngọn lửa kia càng là tạo thành một đảo lâu đài trạng thái, nhìn thập phân cụ có khí thí. Giờ phút này, lâm viêm hoàn toàn liền bị hỏa diễm lâu đài cho gắt gao bao phủ ở bên trong. Lâm viêm quanh thân bị thiên hỏa phòng ngự đến. Liếc mắt một liền thấy xuyên đối phương một chiêu này ba người đồng thời thi triển ra dung hợp linh kỹ. Xem ra lâu đài này có đến mức huyến tác dụng a Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất quá Áng thuật mạnh hơn nữa Đúng là vẫn còn áng thuật Theo ta đùa lửa Thực lượng ngươi còn thiếu một chút Oanh Nói xong Lâm viêm một tay phất lên Bàng bạc hỏa diễm nhất Thời tử Lâm viêm trong tay vung lên mà ra Ngay sau đó Cả người hắn oanh thân hỏa diễm Cũng trong nháy mắt tăng vọt lên ta đi Lại là một tòa lâu đài Quá mạnh mẽ đi đảo này dung hợp linh kỹ Đúng vậy quá mạnh mẽ Trung quanh tất cả mọi người nhìn thấy lý hoàng đào ba tiểu để thi chuyển ra dung hợp linh kỹ Trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà vẻ khiếp sợ Ngay sau đó Bọn họ lại nhìn thấy một đảo lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ từ kia trong lâu đài cuồn cuộn ra tình huống gì làm sao có thể chẳng lẽ người này Đem chúng ta dung hợp linh ký cho phá giải không thể nào đâu. Người này thực lực mạnh như vậy sao? Nhìn vậy từ hỏa diễm lâu đài chính giữa băng bắn mà ra hỏa diễm, lý hoàng đào tiểu đệ nhất thời cả kinh. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới chính mình ba người dung hợp linh ký ở lâm viêm trước mặt thật không ngờ không chịu nổi. Dầm dầm dầm. Một xây ghế tiếp từng đảo lánh đảm ngọn lửa màu đỏ phóng lên cao. Vẻ này mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt liền đem ba người hỏa diễm lâu đài cho sông phá. Làm sao có thể nhìn mình ba người dung hợp linh kỹ, lại thật bị lâm viêm cho nhẹ nhàng thoái mái cho phá giải. Lý Hoành đào ba tiểu đệ trên mặt lộ ra khó tin vẻ khiếp sợ. Tam vị nhất thể dung hợp kỹ năng thực là không tồi A Lâm viêm từng bước từng bước từ ngọn lửa kia lâu đài chính giữa đi ra. Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Nói. Đáng tiếc Còn chưa đủ mạnh Làm cho các ngươi khiêu khích ta giá Tiếp đó Ta sẽ gấp bội trả lại cho các ngươi Ngoài ra Lại quần ẩu các lão đại của ngươi một lần Oanh Điện dai linh kỹ thiên sát tinh la Dầm rầm Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên Hai đảo hỏa diễm la bàn Trong nháy mắt xuất hiện ngưng tổ trên bầu trời phía dưới Ngọn lửa kia la bàn Hết sức kinh người khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Bọn họ không thể tin được, Lâm Viêm lại còn cất xấu bất đồng điện sai linh khí, lại vừa là một đạo điện sai linh khí. Lâm Viêm đến cùng nắm giữ bao nhiêu điện sai linh khí à, đúng vậy. Quá kinh khủng. Cũng còn khá ta sao cùng hắn không là địch nhân, nếu không lời nói, chúng ta liền xong đời. Hô, mọi người thấy Lâm Viêm lần nữa thi triển ra điện sai linh khí, không khỏi cảm thấy vui mừng. Bảo vũ lê hoa. Dầm sầm dầm. Ngay sau đó từng đảo hỏa diễm quả đấm điên cuồng hướng ba người đập xuống. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 870 tấn thăng bát tinh linh tông thình thịt vành. Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Những ngọn lửa kia quả đấm hung hăng nện ở Lý Hoành đào ba tên thủ hạ trên người. À Văn lúc từng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Ở lâm viêm địa dai linh ký thiên sát tinh la trước mặt. Lý hoành đảo ba tên thủ hạ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ba người, nhất định chính là bị quần ẩu tồn tại. Thật là yếu A Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói bất quá cảm tạ các ngươi cho ta đưa đến như vậy liền linh khí. Nói xong. Lâm viêm trực tiếp thi triển ra vô tận cướp đoạt. Thân thể thiên giai công pháp. Cầu thiên phần viêm huyết Nhất thời điên cuồng vận chuyển lên rầm rầm Trong nháy mắt, lâm viêm thân thể đan điền, liền điên cuồng mở rộng ra. Chợt! Một cổ hấp lực. Đem lý hoành đào ba tên thủ hạ thân thể linh khí điên cuồng thôn phể lên đó là nhà này. Hoàng! Lại phải hấp thu linh khí. Học! Xong đời ba người kia tu vi coi như là phế Tuyệt bút nhanh chóng quay ngược lại à, Nhìn thấy lâm viêm hành động tất cả mọi người đều là cả kinh Thôn phể linh khí trước Lâm viêm nhưng là thi triển qua một lần Đem ngô hảo thất tinh linh tông thực lực cho hấp thu được quay ngược lại đến cửa tinh linh vương cấp bậc Đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại Bọn hắn bây giờ nghĩ đến như cũ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi Bởi vì, bọn họ tưởng tượng một chút, nếu là đổi thành mình nói, linh khí bị lâm viêm toàn bộ cho thôn phải hấp thu. Này tương hội là dạng gì tình huống bọn họ cảm giác, chính mình căn là không có khả năng sống tiếp. Dù sao, bởi như vậy, hơn nửa đời cố gắng coi như toàn bộ báo hỏng. Mặc dù các ngươi linh khí chưa ra hình dáng gì, bất quá cũng hay lại là thích hợp hấp thu đi. Hấp thu một hồi. Lâm viêm có chút thất vọng nói chính là các ngươi phải trả giá thật lớn, hút nói xong. Lâm viêm sử dụng hơn nhanh chóng hấp thu linh khí phương pháp. Đem Lý Hoành đào ba tên thủ hạ thân thể linh khí. Điên cuồng cắn nuốt. Linh khí vào. Vào thân thể của hắn. Lập tức ở gân mạch chính giữa. Bị thiên giai sơ cấp công pháp. Cở thiên phần viêm quyết nuốt trường lấy hấp thu. Một trận luyện hóa, biến thành càng tinh thuần. Sau đó, hung hăng quán trú vào, vào rừng viêm trong đan điện. Lâm viêm rất nhanh thì đã cảm giác thân thể của mình linh khí tăng vọt cổ lực lượng kia thật sự là quá thoải mái. Cả người hắn chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng, đồng thời hấp thu ba người linh khí, cảm giác kia thoải mái bão nổ. Mà theo thời gian đưa đẩy, lâm viêm điên cuồng hấp thu. Hắn cũng phát hiện mình lần nữa chạm tới tấn cấp bình trướng. Chẳng lẽ muốn đột phá lâm viêm trong lòng vui mừng, lập tức bắt đầu càng điên cuồng hấp thu linh khí. a bởi vì lâm viêm cưỡng ép xúc ra linh khí nguyên nhân. Tốc độ vừa nhanh. Để cho ba người tu luyện trong nháy mắt phát ra một đảo tiếng kêu thống khổ. Thân thể bọn họ linh khí chảy mất tốc độ thật nhanh thực lực quay ngược lại tốc độ tự nhiên cũng là tương đối nhanh chóng. Không muốn đang hút. Chúc ta cầu xin tha thứ Cảm thủ thân thể của mình quay ngược lại thực lực Lý Hoàng đào ba tên thổ hạ Mặt đầy cầu xin tha thứ nói Thá hạ Lâm viêm cười khẩy Nói Bây giờ cầu xin tha thứ Có phải hay không quá chậm một chút bất quá Xem ở các ngươi cũng là ta hấp thu linh khí đến Lần đầu tiên cầu xin tha thứ ra Họa Ta liền cho các ngươi một bộ mặt đi Có thể thiếu hấp thu các ngươi một chút. Nói xong, lâm viêm tiếp tục hấp thu linh khí. Hắn dựa vào hấp thu linh khí, đem chính mình cấp bật trong nháy mắt đã đột phá đến bát tinh linh tông sau, liền dừng lại. Khen, chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng trở thành bát tinh linh tông cường giả. Một xây ghế tiếp, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở liền ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nhất thời cười một tiếng chỉ cảm thấy toàn thân thập phân sảng khoái Loại cảm giác đó khiến cho không người nào so với vui vẻ Oanh, hắn tùy ý chấn động thân thể một chút lực lượng Văn lúc một đảo bàng bạc linh khí khuyết tán toàn trường Cả kia phòng ngự bình trướng đều không cách nào ngăn cản giờ phút này mạnh mẽ lâm viêm Thật là mạnh, lại tấn cấp Bát tinh linh tung, nhà này hỏa tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá nhanh một chút Đúng vậy, nhất định chính là yêu nhiệt phổ thông tồn tại. Cảm nhận được lâm viêm toàn thân bộc phát ra linh khí quy lực. Trong sân đấu, toàn bộ tu luyện giả trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà vẻ khiếp sợ. Bọn họ không thể tin được, lâm viêm tốc độ lên cấp, lại sắp đến bực này kinh khủng mức độ. Đặc biệt sao? Ở cửu trọng thiên trên đại lục, còn có ai có thể cùng tranh tài thật là không dám tưởng tượng. Đây cũng quá qua kinh khủng một chút. Được, bây giờ các ngươi có thể cút đi. Thành công đột phá bát tinh linh tông sau, Lâm Viêm nhìn Lý Hoàng Đào ba tên thổ hạ, khinh miệt cười nói. Lý Hoàng Đào ba tên thổ hạ, đang bị Lâm Viêm đem người linh khí nuốt trưởng lấy hấp thu sau. Giờ phút này tu Vi cấp bậc tự nhiên cũng là nhanh chóng chợt lui đến linh vương cấp bậc. Mặc dù Lâm Viêm hấp thu bọn họ rất nhiều linh khí, Nhưng là thân thể bọn họ linh khí thật sự là có chút kém cỏi. Căn không có ngô hảo thân thể linh khí tinh thuần Ở lâm viêm hấp thu sau Nhưng là sử dụng thiên giai công pháp Cở thiên phần viêm huyết thật tốt chui luyện một phen Cuối cùng mới hung hang quán chú vào Vào chính mình trong đan điện Đây đối với lâm viêm mà nói chính là thập phân chất lượng kém linh khí Bất quá, dù vậy Lâm Viêm tu vi tăng cường thực lực tốc độ cũng là tương đối kinh người. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Hoàng Đào ba tên thủ hạ cũng không dám nữa tới bảo vệ lão đại bọn họ. Bọn họ lúc này ảo não chạy trốn. Mà Lâm Viêm cũng không có ngăn trở bọn họ. Dù sao cũng là hắn chính miệng gọi bọn hắn cút đi. Lâm Viêm từng bước từng bước đi tới tự tống Lý Hoàng Đào trước mặt. Ních miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Nói. Ngươi tử tống Rất đau chứ nhưng là đâu rồi Bởi vì ngươi thủ hạ trung thành thập phân khó chịu nguyên nhân Ta bây giờ có thể phải hung hăng đánh một trận tơi bởi Ngươi Ngươi còn muốn làm gì ta đã dựa theo chúng ta đánh cuộc Tiến hành tử tống Ngươi còn muốn làm gì nghe lâm viêm lời nói Lý hoàng đảo nhất thời mặt đầy sợ hãi nhìn lâm viêm Hắn giờ phút này đã Thập phân đau đớn Nếu như bị Lâm Viêm lần nữa hung hăng đánh tơi bởi lời nói. Như vậy hắn tương hồi hết sức thống khổ. Không có gì, liền là muốn hung hăng đái ngươi một hồi mà thôi, ta nhớ ngươi sẽ không để tâm chứ ngươi. Lý Hoàng Đào nhìn Lâm Viêm mặt thượng nổi lên hí ngược nộ cười, biết rõ mình hôm nay nhất định là rơi vào Lâm Viêm trong tay. Muốn chạy thoát kia là chuyện không có khả năng. Trừ phi, hắn nguyện ý bị Lâm Viêm hung hăng đánh một trận tơi bời Nếu không lời nói, hôm nay là khẳng định không thể nào nhẹ nhàng thoái mái rời đi. Ba đột nhiên, một đảo thanh thúy liệu lượng tràng pháo tay truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm hung hăng một bạc tai quất vào Lý Hoành đào trên mặt. Biết ta tại sao đánh ngươi không ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 871 Diệp Vân Khải. Cở Tinh Linh Tông Lâm Viêm cư cao Lâm Hạ nhìn Lý Hoàng Đào, mặt đầy lánh cười hỏi. Lý Hoàng Đào giờ phút này hai bên gò má đều đã hoàn toàn sưng đỏ, nghiếm nhiên trở thành một đầu heo. Hắn nghe Lâm Viêm lời nói. Nơi nào biết Lâm Viêm tại sao lại cho mình một cái tát không biết chứ muốn biết sao nếu như ngươi muốn biết lời nói. Ta liền sẽ cho ngươi một cái tát. Chỉ có giết cho ngươi một cái tát. Ta mới có thể nói cho ngươi biết. Đây là ngươi cần phải biết giá. Lâm Viêm nhìn Lý Hoàng Đào cười nói, như thế nào đây muốn biết sao muốn biết lời nói, sẽ thấy tiếp ta một bàn tay. Ngươi Lý Hoàng Đào nghe vậy, sắc mặt lần nữa đại biến. Hắn cặp mắt chính giữa mang theo vô tận lửa giận hận không được đem Lâm Viêm cho chém thành muôn mảnh. Lâm Viêm phách lối cùng cuồng vọng để cho hắn thập phân khó chịu. Nội tâm tràn đầy cầu hận. Càng là đem Lâm Viêm Tổ Tông 18 đời cho thăm hỏi sức khỏe một lần. Xem ra ngươi là không muốn biết. Lâm Viêm nhìn Lý Hoàng đào biểu tình, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đã như vậy kia thì không cần nói cho ngươi biết. Sau này nếu là ngươi vẫn còn muốn tìm ta khiêu chiến lời nói. Không cần tự thiến. Thật ra thì ta cũng không có tàn nhẫn như vậy. Nói xong, Lâm Viêm ánh mắt hướng sân đấu chung quanh toàn bộ tu luyện giả nhìn lại. Giờ phút này ở sân đấu chính giữa có rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này cũng đều là hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân bảng đơn phía trên cường giả siêu cấp. Bọn họ hôm nay nghe Lâm Viêm cùng Lý Hoàng Đào muốn ở sân đấu tiến hành quyết chiến sau. Cũng đều là vội vội vàng vàng tới xem cuộc chiến. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Viêm như thế dễ dàng liền đem Lý Hoàng Đào cho đánh bại. Những thứ này cũng sớm đã thượng thiên đấu phong vân bảng đơn phía trên cường giả Nội tâm đó là tràn đầy vẻ kinh ngạc Các ngươi còn có ai đối với ta có ý kiến gì không nếu như có lời nói Bây giờ liền có thể đứng ra Ta sau này thời gian tu luyện có thể sẽ dài hơn Các ngươi nếu như chờ đến ta bế quan đi ra còn muốn tưởng khiêu chiến ta lời nói Chờ các ngươi Tất nhiên chỉ có bị đánh phần Ôn um ào lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người nghe Lâm Viêm lời nói trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Ta đi. Người này không khỏi cũng quá mứt cuồng vọng một chút chứ đúng vậy. Đơn giản là quá kiêu ngạo. Đây là muốn khiêu chiến toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện học viên à nếu là đem kia bầy quái vật cho chọc giận lời nói. Cách này Lâm Viêm chỉ sợ là muốn bị đòn. Mọi người một trận khiếp sợ. Ánh mắt đều là vào giờ khắc này đồng loạt ngưng tụ ở lâm viêm trên người. Bọn họ đối với lâm viêm khẩu suất cuồng ngôn, nhưng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nếu như không phải là bởi vì biết lâm viêm thực lực mạnh mẽ, bọn họ đều muốn đi lên giáo huấn lâm viêm. Bởi vì lâm viêm thật sự là quá mức phách lối một chút. Xem ra là không có, đã như vậy ta đây thì đi bế quan. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Chờ một chút Nhưng mà Ngay tại Lâm Viêm sắp dầm chân đi ra kia phòng ngự bình trướng bên trong thời điểm Một cái cường giả thanh âm đột nhiên truyền ra mọi người ánh mắt theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang Văn lúc Sắc mặt đông lại một cái Là hắn ta đi Lại là hắn Hắn chính là học viện chúng ta đại ma đầu A lần này Lâm Viêm sợ là muốn xong đời Đúng vậy Gặp phải cách này mò thấy, nhất định là chỉ có bị bạo nổ đi phần. Nhìn thấy xuất hiện người kia toàn trường tất cả mọi người sắc mặt, lần nữa lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì người nói chuyện, nhưng là hoàng gia đấu vân hoặc viện thiên đấu phong vân bảng đơn phía trên hạng 80 quái vật. Có cổ tinh linh tôn cấp bật thực lực, hơn nữa còn là trời sinh phong thuộc tính linh khí. Càng là nắm giữ phù văn bí kỹ. Đang học viện bên trong có ma đầu danh hiểu được đặt tên là Diệp Vân Khải. Diệp Vân Khải ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong 2 năm. Tốc độ tu luyện phi thường nhanh thật là làm người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi mức độ. Thực lực của hắn có thể nói là công nhận mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là ở trên trời đấu phong vân bảng đơn phía trên hạng thứ 80 tồn tại. Nhưng là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể hạng cao hơn. Bởi vì hắn nhưng là nắm giữ tin đồn chính giữa, thập phân hiếm hoi linh kỹ, phủ văn bí kỹ. Đó là cực sự mạnh mẽ bí tịch, phủ thông cường giả, căn không cách nào chống lại. Lâm viêm, thực lực ngươi ta đã thấy, không thể không nói, ngươi đúng là rất mạnh. Diệp Vân Khải một bước từ trong đám người đi ra, ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Nhưng mà, chỉ lời như vậy, liền muốn ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong xương bá, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Hôm nay, ta Diệp Vân Khải liền muốn lính giáo ngươi thực lực, biết một chút về ngươi thiên hỏa, đến cùng là đúng hay không tin đồn chính giữa kinh khủng như vậy. Hưu nói xong, Diệp Vân Khải thân hình nhất thời giống như thuấn di phổ thông xuất hiện ở phòng ngự bình chứng chính giữa. Hắn toàn bộ dưỡng đứng ở lâm viêm trước mặt Ánh mắt nhọn rơi vào lâm viêm trên người Tựa như cùng một thanh lợi kiếm như thế Hung hăng đâm vào lâm viêm trên người Lâm viêm nghe Diệp Vân Khải lời nói Khói miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt xíu cực độ cong Cười nói Ha ha Diệp Vân Khải sao xem ra ngươi đối với thực lực mình vô cùng tự tin à Không biết ngươi là đẳng cấp gì à Lâm viêm cười nhìn Diệp Vân Khải Mới vừa rồi sử dụng linh hồn lực đối với Diệp Vân Khải một phen rõ thám biết sau Lâm Viêm lại kinh ngạc phát hiện Cách này Diệp Vân Khải thể nổi lực lượng Lại còn là được bảo hộ lên chỉ dựa vào đến chính mình linh hồn lực cảm giác Hiển nhiên là không cách nào đem Diệp Vân gai lực lượng cho rõ thám biết ra dù sao Ở nơi này cổ trọng thiên trên đại lục Cũng là có cho phép đa bảo bối Có thể đem tu luyện giả thực lực Hoàn toàn cho ẩn nút lên giờ phút này Diệp Vân Khải Trên người hiển nhiên là cất ở đây giảng bí mật bảo bối Không cao cũng liền cao hơn ngươi một viên ngôi sao mà thôi Diệp Vân Khải nhẹ nhàng cười một tiếng Nói nửa năm trước ta cũng đã tấn thăng trở thành cửu tinh linh tung Nếu như ngươi sợ hãi lời nói có thể nhận thua Ta cũng không khi dễ ngươi Nhưng là Từ nay về sau Hy vọng ngươi không muốn lại kiêu ngạo như vậy Ở nơi này hoàng gia đấu vân học viện chính giữa Còn chưa tới phiên ngươi như thế cuồng vọng Nghe Diệp Vân Khải lời nói Lâm viêm trên mặt không có biến hóa chút nào Hắn không có tức giận cũng không hề tức giận Càng không có nửa điểm ba động Hắn nhìn Diệp Vân Khải Nói Đã như vậy Vậy thì ra tay đi Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Ngươi cái này ở trong học viện. Có ma đầu danh hiệu ra hỏa Mạnh mẽ đến đâu được a Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về. Bất quá. Ngươi vừa mới đại chiến một trận. Cần ta cho ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi sao nếu không lời nói. Mọi người sẽ phải cười ta thắng không anh hùng. Ha ha đối phó ngươi còn không cần trực tiếp đồng thủ đi. Lâm Viêm cười khẩy nói. Hoành Diệp Vân Khải nghe Lâm Viêm lời nói, dưới chân đạp một cái chuyển ra một đảo tiếng vang trầm trầm. Đối với Lâm Viêm cuồng vọng lời nói, hắn hiển nhiên là vô cùng khó chịu. Vật nhỏ, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là có thể ở nơi này hoàng gia đấu vân học viện bên trong vô địch sao Diệp Vân Khải hung tờn nhìn Lâm Viêm. Đột nhiên lửa giận mãnh liệt, trong cơ thể hùng hậu phong thuộc tính linh khí, phun trào mà ra. Oanh bàng bạc phong thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt từ Diệp Vân Khải trong thân thể dũng động ra chung quanh phòng ngự bình chướng. Càng là vào giờ khắc này phát sinh dịch liệt ba động. Kia ba động lực lượng cũng là làm người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta đi cái này Diệp Vân Khải sắp đột phá Linh Tôn. Đây là nửa chân đạp đến nhập Linh Tôn cấp khác cường giả A Liên phòng ngự bình chướng cũng ba đồng, đây chính là học viện trưởng lão môn tự mình đi xuống phòng ngự bình chướng A. Xem ra lần này Lâm Viêm là thực sự muốn bị hung hăng sửa chữa một phen. Nhìn Lâm Viêm cùng Diệp Vân Khải thật sự tại không gian bên trong kia phòng ngự bình chướng ba đồng phúc độ. Mọi người chung quanh trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ mặt đầy mong đợi nhìn hai người đối với Lâm Viêm cùng Diệp Vân Khải chiến đấu. Dĩ nhiên là vô cùng mong đợi. Dù sao, hai người này đều không phải là nhân vật bình thường. Lực lượng không tệ, nửa chân đạp đến nhập linh tôn, khó trách lớn lối như vậy. Cảm nhận được Diệp Vân Khải trong cơ thể bộc phát ra lực lượng. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Bất quá. Cũng là như vậy đi. Ta còn không đến mức bị ngươi hù dòa ở. Thật sao vi vọng chờ một hồi ta xuất thủ thời điểm, ngươi vẫn có thể giống như bây giờ mạnh miệng. Diệp Vân Khải cười khẩy, nhìn lâm viêm trợt quát một tiếng địa dai linh kỹ, phong nhận, phong xếp phi vân. Quanh một xây ghế tiếp. Một đảo địa sai linh kỹ. Trực tiếp bị Diệp Vân Khải thi triển ra hắn ra tay một cái. Chính là địa sai linh kỹ. Mạnh mẽ vô cùng. Trung quanh phòng ngự bình chướng trực tiếp biến hình. Ngay cả lâm viêm cũng là không nghĩ tới cái này Diệp Vân Khải lại như vậy sinh Căn không có cần dò xét thực lực của chính mình ý tứ trực tiếp khiến cho dùng mạnh mẽ chiêu thức tới tấn công chính mình. Điện giai linh kỹ, hỏa vũ loạn phong thối, oanh, lâm, viêm không cam lòng yếu thế, một cước hung hăng đá ra. Một đảo hỏa diễm long huyền cuốn mà ra. Kèm theo đồng thời, Diệp Vân Khải địa giai linh kỹ, phong nhận. Vô số phong thuộc tính ngưng tủ ra phong thuộc tính năng lượng lưới đao. Hung hăng hướng lâm viêm đắt đâm bất quá những thứ kia đao kiếm còn chưa đi tới lâm viêm trước mặt. Liền bị vậy mạnh mẽ hỏa diễm long quyển. Cho toàn bộ cuốn vào rầm rầm ngay sau đó. Hai cổ lực lượng đụng nhau. Điên cuồng bùng nổ. Hỏa diễm cùng phong va chạm để cho sóng sức mạnh rung động trở nên vô cùng đáng sợ. Kia phòng ngự đến lôi đài phòng ngự bình chướng càng là điên cuồng vặn vẹo lên không được, phòng ngự bình chướng muốn nứt mở. Ta đi, hai người này quá đi. Mới vừa rồi lâm viêm thi triển địa giai cao cấp linh kỹ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Không hổ là nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp khác cường giả đối chiến chính là tàn bạo. Trung quanh tu luyện giả nhìn kia điên cuồng vạn vẹo phòng ngự bình chướng. Cả người sắc mặt trong nháy mắt gắt gao chìm xuống. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Viêm cùng Diệp Vân khải ra tay một cái, chính là hung áp như vậy. Hơn nữa, hai người trực tiếp sử dụng điện dai linh kỹ. uy lực kinh khủng. Để cho người sợ hãi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 872 phù văn bí kỹ tỷ đấu có thể tiếp được của ta dai linh kỹ. Tiểu tử. Người đủ. Nhìn thấy lâm viêm lại đem chính mình địa sai linh ký cho tiếp đó. Diệp Vân Khải cười lạnh một tiếng. Thân hình trong nháy mắt xuyên thấu lâm viêm địa sai linh ký. Hỏa vũ loạn phong thối. Đi tới lâm viêm trước mặt. Giờ phút này, Diệp Vân Khải toàn thân bị một tầng trong suốt linh khí khôi giáp gói đến. cửu tinh đỉnh phong linh tôn cấp bật hắn, một thân trên dưới, hoàn toàn đều bị cứng sắn linh khí khôi giáp cho bao phủ. Diệp Vân Khải đứng ở lâm viêm trước mặt cười lạnh nói bất quá của người dai linh kỹ còn không đà thương được ta. Thật sao kia thử một chút chiêu này đây nghe Diệp Vân Khải lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nắm chặt quả đấm. Trong cơ thể linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Quanh bàng bạc hỏa diễm từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ngự bình trướng bên trong. Lâm viêm toàn thân khí thí cũng trong cùng một lúc bành trứng lên địa dai linh ký thiên sát tinh la Ngay sau đó hắn một tiếng quát lên Một đảo hỏa diễm la bàn trực tiếp đem Diệp Vân gai cho cố định tại chỗ Ngay sau đó Vô tận hỏa diễm quả đấm hung hăng từ Diệp Vân khải đỉnh đầu Điên cuồng đánh tơi bời xuống thình thịt vành nhất thời Từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Vô số hỏa diễm quả đấm hung hăng nện ở Diệp Vân Khải trên người. Bị Diệp Vân Khải trong suốt linh khí khôi giáp. Cho toàn bộ ngăn cản ngươi cũng chỉ có điểm này trình độ sao Diệp Vân Khải nhìn Lâm Viêm. Cười lạnh nói. Mới vừa rồi nhìn ngươi thi triển một đảo địa dai cao cấp linh khí. Không bằng suốt ra đến thử xem. Có thể hay không một đao dây ta ngươi chắc chắn chứ Lâm Viêm nghe vậy. Nhìn Diệp Vân Khải toàn thân cứng rắn linh khí khôi giáp. Lại đem chính mình thiên sát tinh la cho toàn bộ ngăn cản đến. Không khỏi hơi ginh hãi. Hắn còn thật không nghĩ tới cái này Diệp Vân Khải thậm chí có như vậy thực lực. Ngược lại xem thường người này. Thế nào chẳng lẽ ngươi còn sợ ta không tiếp nổi sao Diệp Vân Khải khinh thường cười một tiếng. Nói. Như ngươi vậy địa sai linh khí. Mềm nhũng. Nói thật ta còn thực sự không có coi ra gì. Khẩu khí thật là lớn a, kia ta ngược lại thật ra để cho ngươi xem một chút, ta toàn lực khai hỏa uy lực." Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, năm ngón tay lại một tấm. Từ chính mình không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân lục phẩm linh khí, toái hư đao. Toái hư đao vừa ra, phòng ngự bình chứng bên trong, một cổ khí linh hồn lực lượng thoáng cách ba đồng lên cổ lực lượng này, Để cho người cảm thấy sợ hãi. Điện giai trung cấp linh ghi bát hoang thí thần trạm. Oanh ngay sau đó chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Hung hăng một đao bay thẳng đến Diệp Vân Khải Điên cuồng phách chém tới. Một đao này xé tư không. Mặc dù không có nhất đao nhập hồn nhanh như vậy đáng sợ như vậy. Nhưng là ở lâm viêm toàn lực thi triển bên dưới vẫn là vô cùng kinh khủng. Úi lực kia tuyệt đối là khiếp sợ mọi người tồn tại Lại tới địa sai linh kỹ Ta đi, lâm viêm rốt cuộc có bao nhiêu địa dai linh kỹ à tiền tiền hậu hậu đã bốn loại ngưu bức tất cả mọi người nhìn thấy lâm viêm lần nữa sử dụng địa sai linh kỹ Trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ Bọn họ hoàn toàn bị lâm viêm thực lực bị dọa cho phát sở Thực lực này thật là quá trâu Hỏa diễm đao nhận Vô tình hướng Diệp Vân Khải chém tới. Diệp Vân Khải đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn đối mặt với lâm viêm lại một đảo mạnh mẽ điện sai linh kỹ, nhích miệng lên vẻ hưng phấn nộ cười. Chợt cả người toàn thân phong thuộc tính linh khí, nhất thời điên cuồng dũng động mà ra. rầm rầm bàng bạc linh khí cuồn cuộn lên linh khí khôi giáp mặc dù cứng rắn. Nhưng Diệp Vân Khải giờ phút này cũng không dám liền đối mặt như vậy lâm viêm địa giai linh kỹ. Bát hoang thí thần tràm. Dù sao, lâm viêm một đao này địa giai linh kỹ quả thực có chút kinh khủng. Địa giai linh kỹ. Phong chi cực. vấn sát chỉ nghe Diệp Vân Khải một tiếng quát lên. Một ngọn gió thuộc tính linh khí địa giai linh kỹ. Thoáng cách liền bị Diệp Vân Khải cho thi triển ra oanh một cách do phong thuộc tính linh khí thật sự hội tụ mà thành linh khí trường kiếm. Hung hăng hướng về phía lâm viêm hỏa diễm đao nhận chém tới. Hai người rất nhanh liền đập ầm ầm chung một chỗ, khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Mà ngay sau đó, vậy để cho người sợ sợ hãi gần sóng năng lượng cũng là trong nháy mắt búc lên mà ra. rầm dầm phong hỏa giao dung, lực lượng chợt tăng. Hai người lại vừa là một đảo địa dai linh ký đụng nhau, làm cho chung quanh phòng ngự bình chướng, hoàn toàn tan vỡ. Quanh một tiếng, phòng ngự bình chướng tối cuối cùng vẫn không thể nào chỉa vào. Ngay sau đó kia khiến người sợ hãi lực lượng, cũng là lần nữa dương cao lên ta tào, phòng ngự bình chướng toái. Mau lui lại tất cả mọi người nhìn tan vỡ phòng ngự bình chướng trên mặt đều là lộ ra không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khiếp sợ. Thân hình trong nháy mắt, liền bắt đầu chợt lui. Mà cũng cũng ngay lúc đó, hoàng gia đấu vân học viện đầy trưởng lão đồng thời xuất hiện hai vị. Hai vị giải lão trong tay ghép xuất một đảo ấm kết nhanh chóng đem phòng ngự bình chứng cho tu bổ đi. Trong nháy mắt, liền đem lâm viêm cùng Diệp Vân Khải gần sóng năng lượng hóa giải. Một xây ghế tiếp, hai người liền lần nữa bị che phủ ở trong đó. Hai thằng nhóc lại đem phòng ngự bình chứng cho đánh nát, thật đúng là xuất sắc A Ngay sau đó, hai vị trưởng lão nhìn lâm viêm cùng Diệp Vân Khải. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, hậu sinh khả ấy a Người tuổi trẻ bây giờ, thực lực rất là không tầm thường A Chính là quá yêu đùa giỡn. Nếu là sau này sông xáo đại lục, hay lại là như vậy tính cách lời nói. Sợ rằng gặp nhiều thua thiệt A Nhị vị trưởng lão dễ dàng hóa giải được hai người gợn sóng năng lượng Ở một bên nhìn Lâm Viêm cùng Diệp Vân Khải Vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm Diệp Vân Khải cùng Lâm Viêm lưỡng đạo Điện sai Linh Ký đụng nhau bên dưới Đều là chợt lui mấy bước Người này Diệp Vân Khải nhìn Lâm Viêm Sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên mới vừa rồi hắn thật sự thi triển ra Điện sai Linh Ký Nhưng là điều động toàn lực. Nhưng dù vậy, lại không có đối với Lâm Viêm tạo thành tổn thương chút nào. Cách này làm cho Diệp Vân Khải có thể là phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Viêm thực lực, lại siêu ra chính mình tưởng tượng. So với chính mình tưởng tượng chính giữa, càng thêm mạnh mẽ. Xem ra, ngươi có chút kinh ngạc A Lâm Viêm đứng ở Diệp Vân Khải trước mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói trò hay vừa mới bắt đầu đây. Phù văn bí ký Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát nhẹ Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống Cái gì phù văn bí ký lâm viêm còn nắm giữ phù văn bí ký sao ta đi Người này Thật đáng sợ chứ là yêu nhiệt sao mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm Ngay sau đó một đảo hỏa diễm toàn qua Trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Vân Khải trên đỉnh đầu Phù văn bí ký sao tốt lắm ta cũng chơi với ngươi chơi đùa, phù văn bí kỹ. Diệp Vân Khải cười khẩy trong tay ấm kết nhanh chóng bóp ra. Phù văn bí kỹ. Hắn là như vậy một tiếng quát nhẹ đồng sẵn là một đảo phù văn bí kỹ. Nhưng Diệp Vân Khải phù văn bí kỹ, nhưng là nhị đẳng tiêu chuẩn. Mà lâm viêm phù văn bí kỹ, nhưng mà nửa chờ mà thôi. Nửa chờ phù văn bí kỹ, Hiển nhiên là không cách nào cùng nhị đẳng chống lại. Nhưng là lâm viêm nắm giữ có bốn loại thiên hỏa. Ở nơi này bốn loại thiên hỏa ra chỉ bên dưới. Thi triển ra phù văn bí kỹ. Tất nhiên là tương đối nhân vật cường hoành. Chính là nửa trờ phù văn bí kỹ. ngươi xứng sao theo ta chống lại nhìn thấy lâm viêm thật sự thi triển ra phù văn bí kỹ cấp bậc. Diệp Vân Khải Nhất thời cười lạnh một tiếng. Nói. Loại này cấp bậc phù văn bí kỹ. Ở ta nhị đẳng phù văn bí kỹ trước mặt. Quả thực không đáng nhắc tới. Lâm viêm ta xem ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi thực lực ngươi quá yếu Lâm viêm nghe vậy. Nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Thật sao vậy thì nhìn một chút ai phù văn bí kỹ càng thêm mạnh mẽ. Hỏa diễm thôn phề toàn qua. Quanh theo lâm viêm một tiếng quát lên hạ xuống. Diệp vân khải trên đỉnh đầu hỏa diễm thôn phề toàn qua. Trong nháy mắt ra tốc mở rộng lên hỏa diễm thôn phể toàn qua chính giữa. Lộ ra một cổ cường đại thôn phể lực lượng. Vẻ này thôn phể lực lượng bắt đầu thôn phể Diệp Vân Khải. Nhưng Diệp Vân Khải đứng ở thôn phể toàn qua phía dưới toàn thân bị mạnh mẽ phong thuộc tính linh khí cho vững chắc đến. Đây chính là ngươi phù văn bí ký sao cũng là như vậy đi. Diệp Vân Khải châm chọc cười một tiếng để cho ngươi nhìn ta phù văn bí ký. Phong loạn vũ đồng lôi đình Dầm dầm cùng phong long quyển Lôi điện ló lên Nhị đẳng phù văn bí kỹ Kinh khủng như vậy Cái gì tất cả mọi người nhất thời cả kinh Phong thuộc tính linh khí Tu luyện giả lại thi triển ra lôi Điện linh khí là thế nào Một chuyện nhị đẳng phù văn bí kỹ cuồng phong bên trong Xem lẫn một ít lôi điện Bá đảo lực lượng Mặc dù Diệp Vân Khải không cách nào Thao túng lôi điện Nhưng lại có thể dựa vào tha túng phong thuộc tính linh khí. Tới cưới những thứ này lôi điện. Hoàng gia đấu phân học viện trưởng lão, nhưng là liếc mắt nhìn thấu Diệp Vân Khải đảo này nhị đẳng phù văn bí kỹ. Rất không tồi phù văn bí kỹ, xem ra thắng bại đáp phân. Bọn họ nhất trí cho rằng, một chiêu này, Lâm Viêm thua. Lâm Viêm người cũng quả thật vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Vân Khải thi triển ra nhị đẳng phù văn bí kỹ. Lại có thể mang theo mạnh mẽ lực lượng sấm sét Điều này thật làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, có bốn loại dung hợp thiên hỏa hắn. Hơn nữa một nửa trờ phù văn bí ký thôn phể toàn qua cũng sớm đã tiến hành sửa đổi. Hắn lại làm sao có thể buông tha cho chứ cho ta hút. Dầm dầm lâm viêm lúc này hướng đến hỏa diễm toàn qua chính giữa, điên cuồng rót vào hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí đi vào. Hỏa thuộc tính linh khí ở rót vào hỏa diễm toàn qua chính giữa sau, trong nháy mắt sẽ để cho hỏa diễm toàn qua, trở nên càng to lớn lên uy lực kia, cũng là cực kỳ kinh người. Còn muốn dạy rủa sao vậy, hãy để cho ngươi thử một chút ta bí kíp uy lực." Nhìn thấy Lâm Viêm còn không chịu buông tha, Diệp Vân Khải cười khẩy, vung tay lên, đem đảo kia cuồng phong lôi điện long huyền Hung hăng hướng lâm viêm đẩy qua. rầm rầm bão trở nên thập phân đáng sợ trong nháy mắt đem chung quanh đá vụn toàn bộ cho nát bấy. Phòng ngự bình chứng chính giữa cho bùi cũng là thoáng cách bị cuốn lên lâm viêm thân hình cũng hơi có chút sao động. Cho ta nuốt nó. Hắn một tiếng quát lên, lúc này thao túng hỏa diếm toàn qua thôn phể cuồng phong long quyển. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 873 nguyên tâm hỏa toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều bị lâm viêm ngón này cử động cho khiếp sợ. Hắn đây là muốn làm gì định dùng chính mình nửa chờ phù văn bí kỹ. Đem Diệp Vân gai nhị đẳng phù văn bí kỹ nuốt trường lấy sao ta tào. Tiểu tử này. Quá đặc biệt sao điên cuồng. Là tuyệt đối không thể nào thành công. Mọi người mãn ginh hãi. Hoàn toàn không thể tin được, Lâm Viêm lại dám có hành động này động. Bí ký giữa tranh lịch. Nhưng là rõ rõ ràng ràng bộc lộ ra Lâm Viêm nếu là muốn đón đỡ lời nói. Hiển nhiên là cực kỳ mạo hiểm. May là có thiên hỏa cũng không khả năng hoàn toàn hóa giải. Nhưng giờ phút này, Lâm Viêm một chiêu nửa chờ phù văn bí ký, nhưng là dùng được nhất đẳng hiệu quả. Cự đại hỏa giếm Uzumaki. Rời đến kia mang theo lôi điện đến cuồng phong long quyển bầu trời. Trong nháy mắt. Nguyên khí thế hung hăng. Hướng Lâm Viêm cuốn đi cuồng phong lôi điện. liền bị kia hỏa diễm toàn qua đứng yên cách ở phía dưới. Làm sao có thể Diệp Vân Khải nhìn mình nhị đẳng phù văn bí kỹ. Lại bị Lâm Viêm nửa chờ phù văn bí kỹ cho hạn chế lại. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt đầm đà vẻ khiếp sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm Viêm lại có thể đem chính mình nhị đẳng phù văn bí ký cũng cho hạn chế lên ngươi chính là nửa trờ phù văn bí ký Là thế nào đem ta nhị đẳng phù văn bí ký cho hạn chế lại Diệp Vân Khải mặt đầy không hiểu nhìn Lâm Viêm Hỏi Cái này có gì thật là mệt khó khăn bất quá chỉ là đưa ngươi nhị đẳng phù văn bí ký hạn chế đứng lên mà thôi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng mặt đầy không thèm để ý nói Ngươi phù văn bí ký chẳng qua là nửa chờ mà thôi, không thể nào nắm giữ như vậy uy lực ngạch hiệu quả. Diệp Vân Khải nói. Đúng, ngươi nói không tệ, ta phù văn bí ký nhưng mà nửa cấp bật khác mà thôi. Lâm Viêm gật đầu một cái. Nói. Nhưng coi như là như vậy. Ngươi thì phải làm thế nào đây đây ngươi phù văn bí ký mặc dù mang theo lực lượng sấm sét Nhưng ta nhưng là có nhiều loại thiên hỏa hội tụ. Chống lại một mình ngươi nhị đẳng phù văn bí kỹ. Vẫn là rất dễ dàng. Hừ, chớ đắc ý quá sớm chiến đấu vẫn chưa kết thúc đây. Diệp Vân Khải giận dên một tiếng. Đem trong cơ thể linh khí điên cuồng điều động cắp ngay sau đó Diệp Vân Khải chợt quát một tiếng. Đem cuồng phong chia lôi điện long quyển lần nữa hung hăng hướng lâm viêm đẩy qua. Lâm viêm không yếu thế chút nào trong cơ thể thiên hỏa nguyên lửa trực tiếp điều động hai loại. Băng xuyên dung viêm thiên cương lôi hỏa Lưỡng đảo thiên hỏa nguyên lửa thoáng cách liền tử lâm viêm trong cơ thể thả ra canh Bào tháp nhắc nhở Nguyên lửa phá thể mà ra Tháp chủ nhìn trời hỏa năng lực quản lý tương hội đại phúc độ hạ xuống Có bị thiên hỏa cắn trả nguy hiểm Đột nhiên, ngàn tầng bào tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở thoáng cách ở lâm viêm trong đầu vang lên Lâm Viêm nghe ngàn tầng bảo tháp bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, hoàn toàn không để ý đến. Bây giờ nếu không phải sử dụng thiên hỏa nguyên tâm hỏa lời nói, muốn đạt được thắng lời, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Diệp Vân Khải Nhị Đảng Phù Văn Bí Ký, nhưng là tương đối nhân vật cường hoành. Không điểm lá bài tẩy, sao có thể chống lại cổ năng tia lửa. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát cổ đăng hoa hỏa nguyên tâm hỏa cũng trong nháy mắt phun trào mà ra Oanh! Văn lúc, vậy vừa nãy chữa trị khỏi phòng ngự bình trướng trong nháy mắt liền bị nóng bỏng thiên hỏa cho thiêu hủy thành hư vô Chuyện này Hoàng gia đấu vân học viện hai vị trưởng lão nhìn thấy mạnh mẽ lâm viêm thi triển ra thiên hỏa sắc mặt nhất thời trầm xuống ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 874 lâm viêm chiến thắng Đánh bại Diệp Vân Khải tên tiểu tử này Lại đem bản thân điều khiển thiên hỏa nguyên lửa cho điều động ra hắn thì không muốn sống mạ vạn nhất thiên hỏa cắn trả lời nói chúng ta hai lão Có thể cứu không hắn Người tuổi trẻ hay lại là quá sung động một chút Lâm Viêm sử dụng nguyên thiên hỏa hiển nhiên trực tiếp bị Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão liếc mắt cho nhìn thấu. Sử dụng nguyên thiên hỏa nguy hiểm bao lớn bọn họ cũng là vô cùng rõ ràng. Một cách làm không tốt lời nói kia rất có thể sẽ là hóa thành cho bụi, tan thành mây khói kết quả. Hơn nữa thiên hỏa thân đối với linh hồn vừa có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Cho nên Lâm Viêm giờ phút này hành động như vậy để cho Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Nhưng coi như Lâm Viêm đối thủ Diệp Vân Khải. Đang khiếp sợ đồng thời nhưng là cười một tiếng. Hắn nhìn trời hỏa vẫn có nhất định biết. Biết thiên hỏa phát huy được lực lượng càng mạnh. Như vậy Lâm Viêm nhìn trời hỏa thao túng độ khó khăn. Tự nhiên thì cũng càng cao. Hơn nữa. Như vậy rất dễ dàng để cho tu luyện giả nhìn trời hỏa mất đi sự khống chế Bởi vì thiên hỏa thân chính là nóng nảy vật Một khi có cơ hội cắn trả chủ nhân của nó lời nói tất nhiên sẽ không bỏ qua Hoàng gia đấu vân học viện trưởng lão không dám tưởng tượng Lâm viêm trong cơ thể ẩn chứa thiên hỏa nếu là cũng trong lúc đó tiến hành cắn trả lời nói Này tương hội là một cách như thế nào tình huống suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi Nếu quả thật đến loại tình huống đó lời nói như vậy chờ đợi Lâm Viêm có lẽ liền chỉ có một con đường chết Người cuồng phong long quyển ta thôn phải cố định Lâm Viêm chợt quát một tiếng Lúc này dựa vào thiên hỏa nguyên lửa uy lực Đem hỏa diễm thôn phải toàn qua cho tăng lên tới quy lực mạnh nhất Trung quanh phù văn nhất thời nhanh chóng lưu chuyển lên cùng lúc đó. Hỏa diễm thôn phải toàn qua bên trong. Thật sự bộc phát ra to đại thôn phải lực lượng. Cũng là để cho ngọn lửa kia long quyển. Thoáng cách trở nên không chịu diệt Vân Khải khống chế lên làm sao có thể diệt Vân Khải mặt đầy kinh hãi nhìn lâm viêm. Chính mình nhị đẳng phù văn bí kỹ. Thậm chí ngay cả lâm viêm nửa chờ phù văn bí kỹ cũng không bằng. Điều này thật vượt qua ý hắn bên ngoài Có cái gì không thể nào ngươi phù văn bí ký Cũng chỉ tới đó chấm dứt Lâm viêm nhẹ nhàng cười cười Nói thôn phể đi Hỏa diễm toàn qua Dầm dầm Theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống kia Hỏa diễm toàn qua Nhất thời bộc phát ra mạnh hơn thôn phể lực lượng Cổ lực lượng kia Trong nháy mắt liền đem diệt vân gai cuồng phong long huyền nuốt trưởng lấy đi vào Mọi người đang chung quanh Liên An Dương trơ mắt nhìn cử đại hỏa Diễm long quyển. Trực tiếp bị nuốt trường vào hỏa Diễm toàn qua chính giữa. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi bị lâm viêm ngón này, hoàn toàn cho khiếp sợ Mạnh mẽ như vậy thực lực quả thực để cho bọn họ ngoài ý muốn. Toàn trường trong lúc nhất thời thuộc về khiếp sở ngưng trọng bình an bầu không khí chính giữa. Hỏa Diễm toàn qua ở đêm diệp vân gai toàn lực thi triển ra nhị đẳng phù văn bí ký cho cắn nuốt sau. Cũng dần dần biến mất Bọn họ đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn phòng ngự bình chứng bên trong lâm viêm Cái kết quả này tuyệt đối là siêu ra tất cả người bất ngờ Nhị đẳng phù văn bí ký cũng không có thể đem lâm viêm bắt lại Điều này thật sự là quá điểu Ngươi Diệp Vân Khải mặt đầy tức giận nhìn lâm viêm trong tay nắm chặt quả đấm Phát ra một tiếng khanh khách âm thanh Xem như ngươi lời hại Mặc dù rất không dám tin Nhưng Diệp Vân Khải không khỏi không thừa nhận. Lâm Viêm mới vừa rồi một ngón kia. Xác thực là cường hoành phi thường. Ngươi còn đánh nữa không ngươi không sai biệt lắm đã thua. Lâm Viêm cười khẽ nhìn Diệp Vân Khải lạnh lùng nói. Thua ngươi đã vừa mới hao phí trong cơ thể mình còn lại toàn bộ linh khí. Bây giờ. Ngươi linh khí khan hiếm. Cộng thêm thiên hỏa lúc nào cũng có thể cắn trả ngươi. Ta sẽ thua Diệp Vân Khải buồn cười nhìn Lâm Viêm. Nói, thua là không có khả năng. Hôm nay, người thua, sẽ chỉ là một mình ngươi Oanh, nói xong. Diệp Vân Khải lập tức điều động trong cơ thể linh khí. Dưới chân đạp một cái. Cả người giống như đầu hổ như thế hướng Lâm Viêm nhào tới. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nhích miệng lên một vệt xéo cợt độ cong. Xem ra ngươi là hướng ta còn chưa đủ biết a Vừa nói Lâm viêm một tay hướng về phía hư không Cười lạnh một tiếng Chẳng lẽ ngươi không biết trên cái thế giới này Có một loại công pháp gọi là thiên giai công pháp sao Linh khí tiêu hao hầu như không còn tính là gì Lão tử có thiên giai công pháp Còn sợ linh khí hao hết oanh Dứt lời Lâm viêm một trưởng hướng về phía hư không Điên Cuồng hấp thu trong thiên địa linh khí Rất nhanh trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn linh khí Liền trong nháy mắt này toàn bộ khôi phục Cái gì Diệp Vân khải nhất thời cả kinh Hắn nhìn lâm viêm cử động sử dụng thiên giai công pháp Trong nháy mắt liền đem trong cơ thể mình linh khí bổ sung xong Lại cảm nhận được lâm viêm trong cơ thể rõ ràng đầy ấp linh khí Sắc mặt nhất thời trầm xuống Ngươi giữ liệu sai lầm, bây giờ ngươi linh khí không bằng ta, chờ đợi bị ta hung hăng treo lên đánh đi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái cả người giống như ly huyền chi mũi tên phổ thông tiến lên. Hoành hắn một cước đạp ở trên đất, phát ra một đảo tiếng vang trầm trầm Cả người thân hình chợt lóe, trong chớp mắt thời gian, sẽ đến Diệp Vân Khải trước mặt. Huyền dai cao cấp linh khí, chính đoạn trường. Thình thịt hoành. Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Một đảo linh kỹ. Điên cuồng bộc phát ra cửa đoạn trường. Trường Pháp bùng nổ. Bạo nổ đánh Diệp Vân Khải. Diệp Vân Khải giờ phút này hoàn toàn chỉ có bị hành hung phần căn không thể chống đỡ một chút nào. Thực lực của hắn mặc dù nửa chân đạp đến nhập linh tôn cảnh giới. Có thể giờ phút này trong cơ thể linh khí không hư đã không phải là lâm viêm đối thủ. Lâm viêm một trưởng một trưởng rơi vào Diệp Vân Khải trên người đem Diệp Vân gai đánh hộp máu liên tục. Phóc! Nhất khẩu khẩu máu tươi từ Diệp Vân Khải trong cơ thể bảo ấy mà ra. a Diệp Vân Khải kêu thảm một tiếng bị lâm viêm cuối cùng một trưởng vỡ ra trên đất. Hoành đông một tiếng, Diệp Vân Khải rơi ầm ầm trên đất bụi bầm vang tung tóe. Un um ảo! Toàn trưởng một mảnh xôn sao tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ. Diệp Vân Khải thua ta đi Lâm Viêm thực lực này không khỏi cũng quá mạnh một chút chứ đúng vậy Lại Diệp Vân Khải cũng đánh bại Sợ rằng Linh Tôn trở xuống bên trong học viện Lâm Viêm là không có đối thủ Nhìn té xuống đất Diệp Vân Khải Mọi người kinh ngạc nói Bọn họ không nghĩ tới kết quả lại là như vậy Diệp Vân Khải bại té xuống đất Lâm Viêm lấy thực lực tuyệt đối đạt được thắng lợi Hơn nữa phải biết Lâm Viêm nhưng là còn có một chiêu, mạnh mẽ hơn Linh Kỷ nắm trong tay đây. Nếu là Lâm Viêm đem cho thi triển ra lời nói, nhất định là có thể trong nháy mắt đem Diệp Vân gai cho dây. Chỉ bất quá, bởi như vậy lời nói, Diệp Vân Khải rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong, thì đấu giết người lời nói. Nhưng là sẽ trực tiếp đuổi ra khỏi Hoàng gia đấu vân học viện. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 875 ma thú cấp 6. Bác sĩ cử điêu còn có người không phục sao đứng ra đi. Lâm viên đánh bại Diệp Vân Khải sau. Hào quang liếc mắt một cây toàn trường. Lớn tiếng nói. Ta không ngại các ngươi giờ phút này đứng ra. Bởi vì ta tiếp đó sẽ lâm vào thời gian dài bế quan chính giữa. Nếu là ngươi môn bây giờ không khiêu chiến ta lời nói. Chờ ta suốt quan thời điểm Các ngươi còn muốn tưởng đánh bại ta Vậy thì là chuyện không có khả năng Mọi người nghe Lâm Viêm lời nói Lần này Không có ai còn dám đứng ra bởi vì Lâm Viêm thực lực rất mạnh Thật là cường đại đến một loại thập phân nhân vật đáng sợ Hắn thực lực kinh người, hoàn toàn chinh phục toàn trường Có thể thưởng đối với Lâm Viêm còn chưa phải là rất muốn chèn ép Mà những thứ kia muốn lên, nhưng là không có vẻ này dũng khí. Nhưng nơi này cũng không có nghĩa là hoàng gia đấu phân học viện toàn bộ cường giả. Dù sao bảng 50 người đứng đầu cường giả, giờ khắc này ở sân đấu chính giữa cũng không nhiều. Không tiếng người, ta phải đi ngủ ngon. Chờ đợi trong chút lát, Lâm Viêm có phát hiện không người lại đứng ra từ tốn nói. Ngay sau đó, cả người hắn thân hình động một cái, lấy cực nhanh tốc độ ra hoàng gia đấu vân học viện sân đấu chính giữa. Lưu lại trong sân đấu, một đám giật mình người. Giống ngay tại Lâm Viêm vừa mới bay ra hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu sân đấu lúc. Một đảo yêu ma thú tiếng hô chuyển vào Lâm Viêm trong tay. Lâm Viêm thân hình dừng lại, ánh mắt hướng yêu ma thú tiếng hô phương hướng nhìn lại. Bên kia, một con mạnh mẽ yêu ma thú, đang ở bảo đồng đến như thế, chuyển ra từng đảo lực lượng đáng sợ. Bên trong học viện chẳng lẽ còn ở quyển dưỡng cường đại yêu ma thú sao lâm viêm mang trên mặt vẻ nghi hoặc Thân hình động một cái. Bay thẳng đến yêu ma thú phát ra tiếng hô phương hướng. Chạy như bay. Hưu văn lúc, một đảo âm thanh xé gió lên. Lâm viêm thân hình chợt lói mà ra, rất nhanh liền tới đến yêu ma thú phát ra gầm to địa phương. Hắn trôi lơ lượng ở giữa không chung. Nhìn thấy một con có thể so với Linh Tông Đỉnh Phong cấp bậc yêu ma thú. Giờ phút này đang ở Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong hậu viện nổi điên. Ma thú cấp 6, bác sĩ cử điêu. Lâm viêm liếc mắt liền nhận ra đầu kia mạnh mẽ ma thú cấp 6 trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở bác sĩ cử điêu chung quanh có rất nhiều hoàng gia đấu vân học viện học viên Những học viên kia đều tại định nghĩ tưởng muốn thuần phục đầu kia ma thú cấp 6 bác sĩ cử điêu Nhưng bởi vì đầu kia ma thú cấp 6 bác sĩ cử điêu vô cùng kinh khủng Đưa đến hoàng gia đấu vân học viện đám kia tuần thú sư cũng không dám đến gần bác sĩ cử điêu Ta đi, ma thú này quá hung tàn, không dễ thuần phục à Thực lượng sợ rằng đã sắp đột phá linh tôn cấp bậc, ma thú cấp 7. Chỉ thiếu một chút cơ duyên cũng còn khá bây giờ còn là ma thú cấp 6. Nhìn A mạnh mẽ ma thú bác sĩ cử điêu, hậu viện chính giữa tuần thú sư đều là mặt đầy vẻ kinh ngạc. Má Đức khắc kinh sợ A các ngươi lên A. Đi lên thuần phục nó A, đem nó cho thuần phục. Đặc biệt sao, ngươi gọi lời hải như vậy, ngươi ngược lại lên A. Chính là một đám tuần thú sư đều là dám nói không dám lên. Kêu là phi thường lợi hại, nhưng không có một cách tuần thú sư có dũng khí đó, vọt thẳng đi lên. Mà giờ khắc này, lâm viêm thân hình, đã chậm rãi hạ xuống nếu như hắn nhớ không lầm lời nói. Từ có một tầng bảo tháp, chính cần muốn thuần phục một con ma thú cấp 6 tới mở. Trước mắt đầu này ma thú cấp 6, liền vừa mới thích hợp. Các ngươi đều là ăn chay sao ma thú đang ở trước mắt, vội vàng thuần phục. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 876 đánh nhau, các ngươi không xứng. Hoàng gia đấu vân học viện tứ trưởng lão tuần thú sư trưởng lão. Một cái thất dai tuần thú sư. Ở hoàng gia đấu vân học viện bên trong. Thậm chí toàn bộ đệ tứ trọng thiên phía trên. Đều có rất lớn danh tiếng. Hắn giờ phút này chính tại giáo dục bên trong học viện tuần thú sư. Dạy những thứ này tuần thú sư thuần phục ma thú cấp 6. Các ngươi hôm nay ai nếu có thể đem đầu này ma thú cấp 6 bác sĩ cử điêu cho thuần phục. Ta sẽ đưa hắn một con tứ sai yêu ma thú. Hoàng gia đấu phân học viện tứ trưởng lão nhìn toàn bộ tuần thú học viên vẻ mặt thành thật nói. Un um ảo. Văn lúc mọi người một mảnh xôn sao. Tay này bút. Nhưng là không tính thật thiếu. Một con tứ sai yêu ma thú, vô cùng đáng tiền đây. Phải biết, tứ sai yêu ma thú, đem cho thuần phục lời nói cũng là khá vô cùng sức chiến đấu. Nhưng dù vậy, tại chỗ tuần thú học viên cũng vẫn không có người dám lên. Bởi vì vì thực lực thân cũng đã rất gần gũi, như muốn cho thuần phục lời nói, vô cùng khó khăn. Thậm chí... Có người thực lực còn không bằng đầu này ma thú cấp 6, bác sĩ cứ điêu đây. Không phải là một con ma thú cấp 6 sao chẳng lẽ không ai dám đứng ra đem cho thuần phục sao mọi người ở đây yên lặng lúc. Một đảo thanh niên thanh âm. truyền vào trong tay mọi người. Ngay sau đó, một cái còn trẻ đẹp trai anh Tuấn xuất ca, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Người tới chính là Lâm Viêm, Lâm Viêm thân hình động một cái. Rơi vào đầu kia cuồng bảo bác sĩ cứ điêu bên người Giờ phút này đầu ma thú cấp 6 Bị hoàng gia đấu vân học viện tứ trưởng lão linh khí áp chế Muốn bay đi nhưng lại căn không cách nào cất cánh Trừ phi có người chọn muốn thuần phục đầu này ma thú cấp 6 Hoàng gia đấu vân học viện tứ trưởng lão mới sẽ đem đem thả mở Tiểu tử Ngươi là ai à nói chuyện như vậy cuồng đúng vậy Đây chính là ma thú cấp 6 Nghe ý ngươi, có thể thuần phục nó như thế. Ngươi là tuần thú sư sao nơi này là tuần thú sư dành riêng sân khuấn luyện đất. Nếu như vô lý, xin ngươi hãy lập tức rời đi nơi này. Một đám tuần thú sư học viên đều là dùng khó chịu chỉ nhìn lâm viêm. Hắn chúng ta đối với lâm viêm mới vừa rồi cuồng vọng lời nói biểu thị vô cùng bất mãn. Ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong tuần thú sư học viên cũng không nhiều. Mà thực lực bọn hắn cũng là phi thường xuất sắc. Từ tiến vào Hoàng gia đấu phân học viện bên trong một mực luyện tập tuần thú. Tới bây giờ đã có ngũ sai tuần thú sư tồn tại. Tuần thú sư sao ta sau giờ làm việc thời điểm cũng thỉnh thoảng học tập xuống. Nghe thấy mọi người khiêu khích lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười, nói. Ha <cười> ha. Nghe không hắn thời gian sau giờ làm việc họp tập xuống Hừ, thật là một cái không biết trời cao đất sống ra hỏa Cho là tuần thú sư là chơi đùa như thế sao đúng vậy Nhanh đi ra ngoài Nơi này không phải là ngươi nên tới phương Học viên qua loa sông vào không đối với chính mình khu vực Nhưng là phạm đại kỷ Mọi người nghe vậy càng là khinh thường nhìn lâm viêm Mặt đầy không vui nói Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là không có nửa điểm tức giận, đối diện với mấy cái này người giễu cợt. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đâu rồi? Tới nơi này, nhưng mà xem các ngươi liền một con ma thú cấp 6 cũng không giải quyết được." Nhìn có chút gấp, cho nên muốn tới đem đầu ma thú này cho thuần phục. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi nghĩ tưởng động thủ trước lời nói, các ngươi vẫn có thể đứng ra thử một chút. Bất quá mới vừa rồi xem các ngươi phản ứng, không được a Nếu không phải xem các ngươi chậm chạp không ra tay lời nói, ta cũng sẽ không đứng ra Lâm viêm liên tiếp lời nói để cho đám này tuần thú sư nổi tâm khó chịu tới cực điểm Bọn họ quả đấm nắm chặt, phát ra một đảo khanh khách âm thanh Giờ phút này đều là dùng tức sẵn chỉ nhìn lâm viêm, hẳn không được đem lâm viêm cho chém thành muôn mảnh Đặc biệt sao? Ngươi nói cái gì có phải hay không muốn bị đánh à liên quan Lão tử muốn khiêu chiến ngươi Bây giờ Lập tức Sân đấu Một đám tuần thú sư tức giận nhìn lâm viêm quát lên Bất quá lâm viêm mới vừa từ sân đấu đi ra Bây giờ cũng không có tâm tư lại đi sân đấu cùng đám người này đánh nhau Bởi vì hắn không muốn đem chính mình tất cả thời gian toàn bộ đều cho lãng phí ở sân đấu chính giữa Muốn đánh lộn sao ngươi còn chưa xứng? Lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Nói. Húng chi ta cũng mới vừa từ sân đấu chính giữa đi ra. Ngươi để cho ta lại đi. Làm sao có thể ta còn là trước đêm đầu này ma thú cấp 6 cho thuần phục đi? ùm um ảo. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Lâm viêm lời nói rất là hời hợp, nhưng là vô cùng ngông cuồng. Trước đêm đầu này ma thú cấp 6 cho thuần phục đây không khỏi cũng quá mức cuồng vọng một chút. Đơn giản là ngưu bước đến không lời nói. Giọng thật lớn. Ngươi còn thuần phục ma thú cấp 6. Tám xí con rồi đúng vậy. Một cái phách lối ra hỏa. Không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi kết quả phải như thế nào thuần phục đầu này ma thú cấp 6. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Mọi người đều là đối Lâm Viêm chân trọc. Đối với Lâm Viêm mới vừa rồi cuồng vọng lời nói, bọn họ hiển nhiên không có làm làm một chuyện. Bọn họ cũng không tin. Lâm Viêm có thể đem đầu này ma thú cấp 6 cho thuần phục đây bởi vì đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng tứ trưởng lão. Cười nói. Tứ trưởng lão. Có thể hay không để cho học sinh ta thử một chút dĩ nhiên. Tứ trưởng lão cười một tiếng trực tiếp một chút gật đầu. Hắn chính là nhận biết Lâm Viêm. Nhưng mà không nghĩ tới. Lâm Viêm không chỉ biết luyện khí. Lại còn sẽ tuần thú thiên phú này. Không khỏi quá mạnh mẽ một chút chứ nếu là Lâm Viêm thật sẽ tuần thú lời nói. Như vậy cỡ trọng thiên trên đại lục ba đại nhiệt môn nghề. Lâm Viêm coi như hoàn toàn chiếm cứu. Như vậy tồn tại ở cửu trọng thiên trên đại lục, nhưng là còn chưa có xuất hiện qua. Nhưng giờ phút này lâm viêm, liền sắp đánh vỡ người tồn tại. Oanh! Tứ trưởng lão vung tay lên, vẻ này áp chế bác sĩ cử điêu lực lượng thoáng cách liền triệt hồi. Đây là lục giai đỉnh phong ma thú, bác sĩ cử điêu, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngay sau đó, tứ trưởng lão đối với lâm viêm nhắc nhở một tiếng, hoàn toàn buông ra ma thú cấp 6, bác sĩ cử điêu hô bác sĩ cử điêu nhất thời một đảo chói tai nhọn tiếng kêu. Tiếng thép này đâm sách người màng nhĩ, mang theo một chút chóng váng hiệu quả. Cùng trước kia tiếng kêu bất đồng, lần này bác sĩ cử điêu là nhọn kêu to. Mà trước chính là gầm to. Cái này làm cho lâm viêm hơi sưởng sờ, ma thú này lại có thể phát ra hai loại tiếng kêu. Bất quá bây giờ những thứ này đều không phải là trọng điểm. Lâm Viêm nghĩ tưởng nhưng mà đem đầu này ma thú cấp 6 Bác sĩ cử điêu cho thuần phục Oanh Chỉ nghe một đảo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra Lâm Viêm toàn thân linh khí thoáng cách liền cuồn cuộn mà ra Kia hỏa thuộc tính linh khí Nhất thời hung hăng áp chế ở ma thú cấp 6 Bác sĩ cử điêu trên người thu Bác sĩ cử điêu nhất thời lần nữa phát ra một đảo Tây tiếng kêu to Một đôi căm dép ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 877 chói buộc ma thú cấp 6 không cần nhìn như vậy ta. Lấy thực lực ngươi. Là không có khả năng từ trong tay của ta chạy thoát. Lâm viêm nhìn bác sĩ cử điêu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ngoan ngoãn làm ta sủng vật như thế nào đây ta sẽ không làm khó ngươi. Thô. Như là nghe hiểu Lâm Viêm lời nói bác sĩ cử điêu phát ra một đạo tức dẫn tiếng kêu to thanh âm Hiển nhiên đối với Lâm Viêm từng nói bác sĩ cử điêu biểu thị vô cùng bất mãn Xem ra ngươi thì không muốn làm ta sủng vật Nhìn thấy bác sĩ cử điêu phản ứng Lâm Viêm nhích miệng lên một vệt đổ cong Trong lòng bàn tay Trong nháy mắt thiêu đốt lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm Oanh Thiên hỏa bốc lên mà ra Trong nháy mắt liền đem bác sĩ từ điêu phía trên đỉnh đầu không trung bao trùm lên tiểu tử này dự đỉnh làm gì đây là thiên hỏa. Chúng ta học viên bên trong nắm giữ thiên hỏa học viên chẳng lẽ hắn là lâm viêm. Nhìn thấy lâm viêm thi triển ra thiên hỏa, hoàng gia đấu phân học viện hậu viện chính giữa tuần thu chuyên dùng sân trên. Toàn bộ tuần thú học viên đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn lâm viêm sử dụng chính mình linh khí. Lại đem đầu kia ma thú cấp 6 bác sĩ cử điêu chế chỗ Nhiễm nhiên có chút không dám tin tưởng Bởi vì này dạng thực lực Không thể nghi ngờ là vượt qua bọn họ ngoài ý muốn Cái này lâm viêm thực lực rất mạnh à Lại có thể sử dụng chính mình linh khí đem ma thú cấp 6 áp chế xuống đúng vậy Không dễ dàng a Như vậy tồn tại Căn không là chúng ta có thể so sánh Nhưng coi như là như thế thì thế nào thực lực mạnh Không mang theo đại biểu tuần thú năng lực liền mạnh. Ta còn cũng không tin. Người này. Có thể nhịp thiên hay sao? Bọn họ lau mà đợi. Ngược lại là muốn nhìn một chút. Lâm viêm rốt cuộc có bao nhiêu đại lính. Lâm viêm tu vi cùng với luyện đan thuật. Cổng thêm luyện khí năng lực. Bây giờ đang ở hoàng gia đấu phân học viện bên trong. Tuyệt đối là có cùng nhìn tồn tại. Nhưng tuần thú. Lại vừa là một cách lĩnh vực. Cửu trọng thiên trên đại lục ba đại nhiệt môn một trong những nghề. Tuần thú sư cũng là tương đối mạnh mẽ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Viêm có mạnh mẽ tuần thú năng lực. Bởi vì một người đỉnh phong không thể nào đạt tới cái này sao cao nếu không lời nói. Vậy thì quá mức ngưu bức ta tào. Nhưng mà Lâm Viêm đang sử dụng linh khí đen kia ma thú cấp 6 bác sĩ cử điêu cho áp chế lại sau. Nóng bỏng thiên hỏa ở lâm viêm thao túng bên dưới. Lập tức phát sinh biến hóa lớn. Dầm dầm. Hỏa diễm phiên đồng thanh âm truyền ra. Kia biến hóa kinh người, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ. Đó là hỏa diễm tù lung. Người này lại sử dụng chính mình thiên hóa đem bác sĩ cử điêu cho hạn chế đứng lên. Đúng vậy. Không khỏi cũng quá mức đánh mạnh vào một điểm chứ mã đức. Không nghĩ tới lại có bực này yêu nhiệt phổ thông tồn tại Nhìn thấy lâm viêm hành động Đám kia tuần thú sư trên mặt Văn lúc lộ ra đậm đà vẻ khiếp sợ Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm viêm thực lực Lại nhưng đã mạnh mẽ tới mức này Nhưng mà Nghĩ tưởng muốn thuần phục một con ma thú cấp 6 Những thứ này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi Đem đầu này ma thú cấp 6 Bác sĩ cứ điêu cho trói buộc lại Chỉ là một bắt đầu Lâm viêm chân chính, dĩ nhiên là sử dụng chính mình linh hồn lực. Bởi vì chỉ có sử dụng chính mình linh hồn lực, lâm viêm mới có thể đem đầu này ma thú cấp 6 cho hoàn toàn thuần phục. Ma thú ý chí vô cùng quật cường cứ như vậy liền như muốn cho thu phục tự nhiên là chuyện không có khả năng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 878 linh hồn khắc chỉ có sử dụng linh hồn lực. Từ linh hồn trên đem đầu này mạnh mẽ ma thú cho buộc lại. Như vậy mới có thể để cho đầu ma thú này chân chính khuất phục tại chính mình. Mà như muốn linh hồn cho buộc lại lời nói. Như vậy thì yêu cầu ở ma thú cấp 6 trong cơ thể. Khắc chế linh hồn ấm ký. Khắc chế linh hồn ấm ký là một kiện cực kỳ nguy hiểm hơn nữa mệt chuyện khó. Bởi vì. Đang sử dụng chính mình linh hồn lực ở ma thú cấp 6 trên người khắc chế linh hồn ấm ký đồng thời. Như vậy tất nhiên là cần dùng chính mình linh hồn lực. Cùng đầu ma thú này linh hồn lực tiến hành tỷ đấu. Nếu là một khi xuất hiện nguy hiểm tổn thương. Như vậy đối với tu luyện giả mà nói tuyệt đối là chí mạng tính đà kích. Phải biết linh hồn một khi bị bị thương lời nói nhưng là cực khó có thể bồi bổ. Hơn nữa. Linh hồn nếu là xuất hiện thương thế lời nói, tu luyện giả thân thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng coi như là như vậy, Lâm Viêm vẫn là phải thử một phen. Bởi vì hắn phải đem đầu này ma thú cấp 6 cho thuần phục xuống thành vì chính mình sủng vật. Bất quá, đây cũng chỉ là là mở ra bào tháp. Đồng thời, hung hăng cho đám người này một bạc tai. Bởi vì này bầy tuần thú sư lại dám xem thường chính mình. Tuy nói lâm viêm ở tuần thú phía trên cũng chẳng có bao nhiêu tu luyện. Nhưng hắn không có nghĩa là. Hắn tuần thú năng lực còn kém. Tiểu tử. Người nghĩ thuần phục ta ngay tại lâm viêm điều động chính mình linh hồn lực tiến vào lục cấp ma thú. Bác sĩ cử điêu trong cơ thể lúc. Một đảo thanh âm hùng hậu ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nghe bác sĩ cử điêu thanh âm. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Thế nào chẳng lẽ ngươi không muốn bị ta thuần phục sao đáng tiếc? Hôm nay ngươi không có cơ hội lựa chọn. Ta phải đưa ngươi cho thuần phục. Hừ! Tiểu tử! Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì thuần phục ta. Ngươi biết ngươi sẽ có cái gì dạng hậu quả sao bác sĩ cứ điêu dên lên một tiếng. Nói! Cùng ta linh hồn tiến hành pha chạm lời nói. Ngươi nhưng là sẽ bị thương. Thật sao ngươi liền xác định như vậy sao nghe bác sĩ từ điêu lời nói? Lâm viêm cười khẩy. Nói. Chẳng lẽ. Ngươi xem thường ta linh hồn lực. Chính là bát tinh linh tung, lực lượng ngươi còn chưa đủ ta xem. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Oanh. Dứt lời, lâm viêm trong cơ thể linh hồn lực nhất thời điên cuồng phun trào mà ra. Mặc dù hắn là bát tinh linh tông, nhưng là linh hồn lực lại là cường hoành phi thường. Không chỉ có như thế, có một chút nhất định phải minh bạch. Lâm viêm linh hồn lực tuyệt đối là tương đối kinh người tồn tại. Thân linh khí thực lực đã đạt tới bát tinh linh tông. Mà linh hồn hắn lực càng là tiếp cận với cấp bậc này. đã tới tứ tinh linh tông cấp bậc. Cho nên, ở một con ma thú cấp 6 trong linh hồn, Khắc chế linh hồn ấm ký loại chuyện này Đối với Lâm Viêm mà nói Thật ra thì cũng không phải là có bao nhiêu mệt kia Oanh Một giây ghế tiếp Một đảo tiếng va chạm truyền ra Lâm Viêm linh hồn lực cùng bác sĩ cử điêu linh hồn lực Hung hăng đụng vào nhau Mặc dù mọi người thấy không tới Nhưng là có thể cảm nhận được vẻ này Linh hồn lực lượng trùng kích cùng va chạm Tiến hành thuần phục cách này Lâm Viêm Thật đúng là mạnh mẽ Đúng vậy, nhìn dáng dấp, nắm chắc phần thắng A. Đừng nói quá sớm, bây giờ là tình huống gì còn khó nói. Nhìn thấy giữa không chung. Cùng ma thú cấp 6, 8 xí con rồi tỷ đấu đứng lên lâm viêm, mọi người có chút rung động nói. Mà giờ khắc này, lâm viêm hoàn toàn yên lặng tiến vào đối với 8 xí con rồi thuần phục trong quá trình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 879 linh hồn tỷ đấu hắn không dám khinh thường chút nào. Bởi vì đây là một con ma thú cấp 6. Bác sĩ cử điêu. Một khi có bất kỳ bất chắc, hắn cũng rất có thể đem tánh mạng mình bỏ ở nơi này. Cho nên, lâm viêm phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhân loại tiểu tử. Người thiên phú không tệ. Không muốn làm chuyện điên rồ. Nếu là giờ phút này ngươi đem ta đem thả Ngày sau ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi Bác sĩ cử điêu thanh âm Lần nữa truyền vào lâm viêm trong tay Lâm viêm cười khẩy Nói Thật sao nếu lời như vậy Ta đây cũng muốn nói với ngươi Nếu như ngươi đàng hoàng buông tha lời nói Có lẽ vẫn có thể ăn ít một chút đau khổ Hừ Cùng vọng tiểu tử Bản tỏa cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng. Nếu là đem bản tỏa cho chọc giận. Bản tỏa hôm nay coi như là liều mạng. Cũng phải đưa ngươi cho diệt. Nghe Lâm Viêm lời nói bác sĩ cử điêu nhất thời giận xên một tiếng thở phì phò quát lên. Hắn hiển nhiên đối với Lâm Viêm thái độ biểu thì vô cùng khó chịu. Trên đại lục này, Lâm Viêm vẫn là thứ nhất sám như vậy không nể mặt nó người tuổi trẻ. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao lâm viên đối mặt bác sĩ cứ điêu uy hiếp Cũng không có chút nào sợ hãi Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bây giờ bản về linh hồn lực Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta Nếu như ta muốn đưa ngươi cho đánh bại lời nói Cũng là rất dễ dàng sự tình Nói khoác mà không biết ngượng Hôm nay bản tỏa ngược lại là phải nhìn một chút Ngươi suốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh Bác sĩ cử điêu giận quát một tiếng, lúc này sử dụng chính mình linh hồn lực, hướng về phía lâm viêm linh hồn lực đánh tới. Linh hồn hắn lực đối với lâm viêm linh hồn lực tiến hành phản kháng. Để cho lâm viêm linh hồn lực, cảm nhận được một tia mãnh liệt phản bác lực lượng. Lâm viêm không trần chờ chút nào, càng không lui về phía sau chút nào. Đối mặt bác sĩ cử điêu phản công, hắn cũng không có sợ hãi. Nhưng là, lại đang nhanh chóng thi triển ra linh hồn linh kỹ. Dù sao đây là một con lục dai đỉnh phong cấp bậc. Lúc nào cũng có thể bước vào có thể so với linh tôn cường giả mạnh mẽ ma thú. Kia linh hồn lực tự nhiên cũng là tương đối mạnh mẽ. Dầm dầm. Lâm Viêm cùng bác sĩ cử điêu linh hồn lực lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Mặc dù mọi người thấy không thấy, lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cổ to lớn sức mạnh chèn ếp. Thật là mạnh lực áp bách. Người này lại đang cùng bác sĩ cử điêu tiến hành linh hồn tỷ đấu. Tốt điên cuồng ra hỏa. Tuần thú học viên đều là ngẩn đầu khiếp sợ nhìn trôi lơ lưỡng ở giữa không trung lâm viêm trên người. Ở lâm viêm đối diện hư không, dĩ nhiên là bị hỏa diễm tù lung cho chói buộc lại bác sĩ cử điêu. Bác sĩ cử điêu ở hỏa diễm nhà tù bên trong, không dám chút nào cử động. Bởi vì nó vô cùng minh bạch Lâm Viêm nắm trong tay người mạnh mẽ thiên hỏa Tùy thời có thể muốn nó tánh mạng Nó bây giờ Chuẩn bị tương kế tự kế Dùng linh hồn lực đem Lâm Viêm cho đánh tan Tên tiểu tử này Tuần thú năng lực tương đối Thành thuộc Ả Hoàng gia đấu phân Học viện tứ trưởng lão Chính mắt thấy Lâm Viêm tuần thú toàn bộ quá trình Mặt đầy kinh ngạc thấp giọng nói Người này nếu là lớn lên Tương lai thành tựu tương đối bất phàm à, oanh. Cũng cũng ngay lúc đó, lâm viêm linh hồn lực cùng bác sĩ cử điêu, lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Bác sĩ cử điêu lần này thân thể rõ ràng có chút hơi run. Đang đối mặt lâm viêm như vậy cường hoành linh hồn lực tấn công. May là là nó mạnh mẽ linh hồn lực. Cũng rõ ràng có chút không nhịn được. Xem ra thực lực cũng liền như vậy. Lâm Viêm cảm nhận được bác sĩ cử điêu trong cơ thể truyền tới linh hồn lực suy yếu biểu hiện. Nhích miệng lên một tia cười lạnh độ cong. Giờ phút này bác sĩ cử điêu, lộ vẻ nhưng đắt là không đáng nhắc tới. Bởi vì, nó lực lượng, đã bị Lâm Viêm đại phúc độ tiến hành suy yếu. Lúc này, còn muốn nhịp tập lời nói đơn giản là nói vớ vẩn, hừ, là một tòa khinh thường, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, lại còn trưởng khống giả linh hồn kỹ năng. Bác sĩ cử điều dên lên một tiếng, nói Ta nói Hôm nay phải đem ngươi cho thu phục Vậy thì nhất định là phải đem ngươi cho thu phục Chính ngươi hết lần này tới lần khác không tin Ta có biện pháp gì lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Linh hồn này kỹ năng Đối phó các ngươi như vậy không nghe lời sủng vật Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa đồ vật Như thế nào đây có muốn hay không đầu hàng à nếu như ngươi bây giờ nguyện ý trực tiếp buông tay lời nói. Có lẽ ta sẽ cân nhắc lượng quanh ngươi một lần đây bản tỏa hôm nay coi như là là chết. Kia cũng sẽ không khuất phục tại các ngươi đám nhân loại kia. Dầm dầm. Dứt lời bác sĩ cử điêu bắt đầu điên cuồng phản bác Lâm Viêm. Hắn phản công biến hóa đến mức gì thường kịch liệt, nghiễm nhiên không là trước kia có thể so sánh. Mặc dù nó mới vừa rồi bị lâm viêm linh hồn kỹ năng cho chúng mục tiêu. Nhưng là giờ phút này bác sĩ cử điêu thật sự bộc phát ra thực lực, như cũ vô cùng kinh người. Còn nghĩ tưởng tiếp tục giấy rùa sao cảm nhận được bác sĩ cử điêu phản kháng. Lâm viêm khinh miệt cười cười. Nói, như ngươi vậy giấy rùa là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thành công. Có thể cũng không do ngươi, oanh. Nói xong bác sĩ cử điêu linh hồn lực trở nên càng hung. Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống đầu ma thú này hiển nhiên là điên. Ở dưới tình huống như vậy thật không ngờ điên cuồng phun trào ra bản thân lực lượng nhất định chính là người điên. Người điên sao ngươi muốn là tiếp tục như vậy bộc phát ra chính mình linh hồn lực chờ đợi ngươi chỉ có chết. Lâm viêm nội tâm một tiếng quát lên nói. Tử vong thì như thế nào dù sao cũng hơn bị nhân loại các ngươi thuần phục, làm nhân loại các ngươi cầu tốt. Bác sĩ cứ điêu tức giận nói. Nhân loại cũng không phải là đưa ngươi làm cầu, thật ra thì chúng ta có thể làm bạn ký kết khế ước. Lâm viêm đạo. Buồn cười. Ma thú cùng nhân loại giữa. Là tuyệt đối không thể nào làm bạn. Người tuổi trẻ. Hôm nay ngươi để cho ta kiến thức đến cái gì gọi là thiên tài. Nếu là có đời sau Bản tỏa nhất định tìm ngươi tính sổ Oanh Theo bác sĩ cử điêu cuối cùng tiếng nói rơi xuống Hắn đem chính mình nguyên tinh hồn cho trực tiếp điều động bộc phát ra như vậy cử động Không thể nghi ngờ là tại tìm chết Cảm nhận được bác sĩ cử điêu biến hóa Bốn trưởng lão sắc mặt Nhất thời hung hăng trầm xuống Mà cũng nhưng vào lúc này Lâm viêm thao túng chính mình thiên hỏa Đem kia bác sĩ cử điêu Hoàn toàn gói lên muốn chết có thể không có dễ dàng như vậy. Nếu như hôm nay ngươi chết lời nói. Ta đây mặt mũi. Há chẳng phải là toàn bộ ném. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói. Cho nên. Bây giờ ngươi vẫn không thể chết. Thật tốt trở thành ta nô lệ đi. Làm làm sủng vật. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dĩ nhiên đây chỉ là một thí nghiệm. Ta cũng sẽ không chân chính thu phục ngươi. Cái gì nghe xong lâm viêm lời nói bác sĩ cử điêu nhất thời hung hăng cả kinh. Chợt nó liền cảm giác trong cơ thể mình bảo động linh hồn lực đột nhiên bị áp chế đi. Thiên hỏa không chỉ có khắc chế linh hồn lực, áp chế cũng là nhẹ nhàng thoái mái sự tình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 880 thuần phục ma thú cấp 6. Bác sĩ cử điêu ta thiên hỏa. Có thể là có thể áp chế bất kỳ linh hồn lực. Người muốn chết Hiển nhiên là chuyện không có khả năng Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Cho nên đàng hoàng bị ta cho khắc đi Tạm thời làm ta sủng vật Nói xong Lâm viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút Linh hồn khắc thoáng cách liền thi Triển ra linh hồn khắc Trong lòng của hắn nhất thanh trầm hát Linh hồn lực không còn gì mà ra Sau đó Điên cuồng hướng bác sĩ cứ điêu Linh hồn lực chính giữa tràn vào đi Hai cổ linh hồn lực thoáng cách liền hung hăng đụng vào nhau. Không có bao nhiêu tỷ đấu. Thoáng cách liền đem bác sĩ cử điêu cho phản đè tới. Ngay sau đó, lâm viêm linh hồn lực bắt đầu ở lục sai cử điêu linh hồn lực phía trên tiến hành linh hồn khắc. Cấp 1 ma thú, một lần khắc. Ma thú cấp 6. Tự nhiên cũng là yêu cầu 6 lần linh hồn lực khắc mới có thể đem hoàn toàn trói buộc lên theo từng đảo chạm trổ vào đi. Ma thú cấp 6 Bác sĩ cứ điêu lực lượng Tự nhiên cũng là tầng tầng bị phong ấm lên mỗi một đảo phong ấm Cũng sẽ hạn chế ma thú lực lượng Lục đảo đi xuống Ma thú lực lượng tương hội bị phong tỏa thượng hạng mấy viên ngôi sao thực lực Mặc dù làm như vậy có chút áp chế ma thú Để cho thuần phục ma thú không cách nào phát huy ra chính mình thực lực chân chính Nhưng làm như vậy lại là phi thường ủng thỏa cùng an toàn Dù sao, nếu là linh hồn lực khắc chưa đủ lời nói, khó mà áp chế mạnh mẽ ma thú. Như vậy ma thú một khi phát sinh bạo nổ đi cùng cắn trả. Tu luyện giả ở như muốn cho thu phục lời nói, liền là phi thường mệt chuyện khó. Nhân loại bản tỏa không cam lòng. Cảm nhận được chính mình lực lượng đang nhanh chóng bị yếu bớt áp chế, bác sĩ cứ điêu phát ra một đảo không cam lòng thanh âm. Đạo thanh âm này chỉ có Lâm Viêm có thể nghe thấy. Lâm Viêm nội tâm cười một tiếng. Nói. Không có gì không cam lòng. Ta thuần phục ngươi. Đã coi như là vô cùng may mắn sự tình. Nếu là người khác. Sợ rằng không có tốt như vậy kết quả. Oanh. Theo Lâm Viêm lời nói hạ xuống. Linh hồn lực khắc sốt cuộc thì hoàn thành. Ma thú cấp 6, bác sĩ cử điêu cũng là trong nháy mắt bị Lâm Viêm cho thuần phục. Kenh, chúc mừng tháp chủ hoàn thành mở ra ngàn tầng bảo tháp 46 tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra cũng cũng ngay lúc đó. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Thoáng cách liền truyền vào Lâm Viêm trong tay. Lâm Viêm nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm, lập tức cười nói mở ra. Kenh. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 46 tầng bảo tháp. Lục sai tuần thú tháp. Có thể thuần phục toàn bộ lục sai yêu ma thú. Thoáng cái, lâm viêm lại mở ra một tầng ngàn tầng bảo tháp. Lui về phía sau hắn thuần phục nữa lục. Sai yêu ma thú lời nói, liền không cần tự mình đồng thủ. Chỉ cần trực tiếp sử dụng chính mình ngàn tầng bảo tháp, liền có thể đối với yêu ma thú hoàn thành thuần phục, hắn. Hắn lại thành công. Làm sao có thể hắn lại là một cái lục dai tuần thú sư? Ta tào Thành công người này, hay lại là người sao? Nhìn thấy Lâm Viêm lại dễ như trở bàn tay liền hoàn thành đối với ma thú cấp 6 thuần phục. Hoàng gia đấu phân học viện hậu viện bên trong tuần thú tràng địa thượng mặt. Toàn bộ tu luyện giả, giờ phút này đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm. Bọn họ không thể tin được, Lâm Viêm lại thật thành công. Đây chính là ma thú cấp 6A. Hơn nữa còn là lục sai đỉnh phong cấp bậc. Đây chính là tương đương với nhân loại cường giả Cửu tinh đỉnh phong linh tông cấp bậc tồn tại. Là cực kỳ khủng bố ma thú. Nhưng mà chính là một con như vậy ma thú. Nhưng là bị lâm viêm thành công cho thuần phục. Người tốt không hổ là cửu trọng thiên đại lục trăm năm qua đế nhất thiên tài. Nhìn thấy lâm viêm thành công đem ma thú cấp 6, 8 xí con rồi cho thành công thuần phục. Hoàng gia đấu phân học viện tứ trưởng lão, mặt đầy vui vẻ yên tâm cười nói. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lâm viêm không chỉ có chỉ là một gã tuần thú sư. Hơn nữa ở tuần thú phía trên, đã có như thế chắc tuyệt thành tựu. Điều này thật sự là để cho hắn quát nhìn nhau. Đầu ma thú này ta thuần phục. Các ngươi còn có ý kiến gì không lâm viêm quay đầu nhìn tuần thú chàng địa thượng mặt toàn bộ tuần thú thành viên. Lớn tiếng hỏi. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, nhìn đám kia trước xéo cực chính mình tuần thú thành viên. Giờ phút này, đám người này trên mặt đều là mặt đầy vẻ xấu hổ. Càng là cảm giác mất hết mặt mũi. Lúc trước bọn họ bung xuống đủ loại hào ngôn. Nói lâm viêm là như thế nào rác sưới. Làm sao không đi. Như thế nào phế vật nhưng giờ phút này Lâm viêm lại chỉ dùng của mình thực lực chân thật Hung hăng cho tất cả mọi người bọn họ một bạc tay Mọi người một hồi trầm mặt đều là đối với lâm viêm thực lực Lại không có bất kỳ hoài nghi Bởi vì lâm viêm thực lực bọn họ đã rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Đây tuyệt đối là siêu cấp nhân vật cường hoành Tuần thú năng lực Lục sai cấp mật Toàn bộ hoàng gia đấu phân học viện chính giữa Có thể cùng lâm viêm như nhau Cũng chỉ có hoàng gia đấu phân học viện tứ trưởng lão Đặc biệt phụ trách tuần thú sư trường học Hơn nữa hắn dẫn sắt học viên Vậy cũng là học viện bên trong tinh anh nhất tồn tại Phủ thông tuần thú sư khoảng cấp 3 Đều có ngũ dai đạo sư dạy dỗ. Lục dai chỉ có một giáo sư bộ trưởng Đạt tới ngũ giai tuần thú sư đỉnh phong Mà Hoàng gia đấu vân học viện tứ trưởng lão là là một gã thất sai tuần thú sư. Cho nên ở Hoàng gia đấu vân học viện bên trong cũng không có bất kỳ một tên lục sai tuần thú sư. Lâm viêm tuyệt đối là trước suy nhất một. Được. Tốt. Không hổ là thiên tài tuyệt thế Không nghĩ tới. Lâm viêm đồng học. Người đang ở đây tuần thú phương diện này. Lại cũng có thiên phú như vậy. Quả thực làm người ta khiếp sợ A Tứ trưởng lão thân hình động một cái, xuất hiện ở lâm viêm bên người, khen ngợi nói. Tứ trưởng lão quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm viêm khiêm tốn cười cười. Nói. Hứa cổ chưa từng luyện tập tuần thú. Hôm nay vừa vặn thử một chút. Mình có thể hay không thuần phục lục sai cấp bậc yêu ma thú. Không nghĩ tới lại thành công. Ha <cười> ha. Lâm viêm đồng học, ngươi cách này thì quá khiêm tốn Tứ trưởng lão cười một tiếng Nói Lấy như ngươi vậy thiên phú Lui về phía sau ở nơi này cỡ trọng thiên trên đại lục Chỉ sợ sẽ có vô số thế lực Tranh nhau cướp đoạt ngươi à Tứ trưởng lão khen lầm Ta cũng chính là một cách bình thường tu luyện giả mà thôi Lâm viêm khiêm tốn nói Người tu luyện bình thường lời này nếu như bị người khác nghe lời nói Còn không biết sẽ tức đến hình dáng gì đây tứ trưởng lão cười nói. Ngươi nếu là đều là người tu luyện bình thường lời nói. Như vậy hoàng gia đấu phân học viện bên trong còn lại học viên. Chẳng phải đều là phế vật ta không có cái ý này. Lâm Viêm đảo. Được. Ta biết ngươi khiêm tốn. Ngươi tới bên này. Cũng chỉ là vì thuần phục đầu ma thú này sao tứ trưởng lão nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Ngược lại cũng không phải. Nhưng mà nghe ở trong học viện vẫn còn có ma thú tiếng kêu. Cho nên chỉ là tò mò tới xem một chút. Không nghĩ tới liền gặp một màn này. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói, ta lập tức giải trừ linh hồn khắc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 881 bế quan tu luyện chờ một chút. Nếu Lâm Viêm đồng học thành công đem đầu ma thú này cho thuần phục. Như vậy đầu ma thú này liền theo lâm viêm đồng học đi Tứ trưởng lão liền vội vàng ngăn cản xuống lâm viêm Nói Ta mới vừa rồi cũng đã nói Ai nếu có thể đem đầu này ma thú cấp 6 bác sĩ cử điêu cho thuần phục lời nói Ta liền tặng một con ma thú cấp 4 cho hắn làm sủng vật Nhưng này là ma thú cấp 6 à tứ trưởng lão Ngươi cách lễ này có phải hay không có chút quá nặng một ít lâm viêm nghe tứ trưởng lão lời nói Mặt đầy kinh ngạc hỏi Không có nặng hay không Ngươi thiên phú khá vô cùng Nếu là có thể trợ giúp ngươi tăng thực lực lên Hoặc là đầu ma thú này có thể trở thành ngươi trợ thủ đắc lực lời nói Không nếm không là một chuyện tốt Tứ trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn lâm viêm nói Thu cất đi Một con ma thú cấp 6 mà thôi ta muốn bắt. Vẫn là rất dễ dàng. Nếu tứ trưởng lão cũng nói như vậy. Ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Lâm viêm lúc này ôn quyền. Cảm kích hướng về phía tứ trưởng lão nói. Tiểu tử lâm viêm đa tạ tứ trưởng lão thương yêu. Nếu là lui về phía sau tứ trưởng lão có cần gì hỗ trợ địa phương. Cứ mở miệng. Tiểu tử lâm viêm nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Ha <cười> ha. Có ngươi một câu nói này. Tâm lý ta đã rất vui vẻ. Đi đi. Không lâu sau chính là bên trong học viện các ngươi đám này mới tới thiên tài thí luyện. Tứ trưởng lão nghe lâm viêm lời nói. Cao hứng cười nói. Đến lúc đó. Rất nhiều học sinh cũ sẽ trở thành đối thủ của ngươi. Ngươi định nhân. Vũ Phong lưu. Nhưng là sẽ đi a Cùng hắn đối chiến. Nhất định phải cẩn thận. Hắn hắc thủy thuộc tính linh khí Tuyệt đối không phải phổ thông thuộc tính linh khí có thể so sánh Vũ Phong Lưu hắc thủy thuộc tính linh khí không chỉ có mang theo tính đặc thù còn có tính ăn mòn Thí luyện thời điểm cũng phải cẩn thận hắn linh khí A Lâm Viêm nghe tứ trưởng lão lời nói Cảm kích cười cười Nói Đa tạ tứ trưởng lão nhắc nhở Ta nhất định sẽ chú ý Ừ Đi đi Thật tốt tu luyện. Người thiên phú tương đối khá. Đợi một thời gian. Nhất định có thể leo lên thượng tam thiên. Tứ trưởng lão mặt đầy thưởng thức hướng về phía Lâm Viêm nói. Lâm Viêm bây giờ bất quá nhưng mà 18 tuổi, liền đã trở thành một tên bát tinh linh tôn cấp bậc cường giả. Như vậy siêu cấp thiên phú đơn giản là cỡ trọng thiên trên đại lục chưa bao giờ nghe tồn tại. Hơn nữa Lâm Viêm tự thân còn biết luyện đan, luyện khí, tuần thú Tam đại nghề toàn bộ học được, nhất định chính là ngưu bước đến Đại phát Mạnh mẽ như vậy thực lực, nếu nói là không mạnh mẽ lời nói, vậy cũng là giả Được, vãn bối cáo lui Lâm Viêm ung quyền biểu thị tôn kính, ngay sau đó liền rời đi Hoàng gia đấu vân học viện sau thao trường Nơi này là đặc biệt là tuần thú học viên chuẩn bị địa phương Lâm Viêm như là đã đem chính mình bảo tháp cho thành công mở ra Như vậy tự nhiên cũng là không cần thiết ở tiếp tục lưu lại nơi này Bởi vì hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành Tỉ như bế quan tu luyện Đối với thực lực theo đuổi, Lâm Viêm nhưng là vẫn luôn là vô cùng hướng tới Ở truy đuổi thực lực trên đường, Lâm Viêm cho tới bây giờ không có dừng lại qua Chỉ có trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ Hắn mới có tư cách đi chỗ đó thượng tam thiên tìm vật khổng lồ kia luyện khí Tông báo thủ. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không có khả năng một người một ngựa đi. Dù sao luyện khí công bên trong có bao nhiêu mạnh mẽ cường giả kia đều là ẩn số. Lâm viêm nếu là muốn đem luyện khí công cho lật đổ lời nói. Như vậy thì phải đem tự mình thiên minh thực lực cho tăng lên lên chỉ có ở trên trời minh chính giữa. Đào tạo được vô số cường giả. Lâm Viêm mới có thể ở luyện khí tông trên. Hoàn Mỹ sống sót xuống khiêu chiến luyện khí tông. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cơ hội chỉ có một lần. Sống hay chết kia đều tại một lần chính giữa. Nếu là Lâm Viêm bại lời nói, như vậy tất nhiên sẽ bị luyện khí tông cho đổi tận giết tuyệt. Nếu là thắng, dĩ nhiên là có thể thay thế luyện khí tông trở thành người ghế tiếp bá chủ. Hô! Rời đi tuần thú chàng sau, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài. Mới vừa rồi thu phục ma thú cấp 6, nhưng là tương đối cổ có nguy hiểm ác. Nếu như không là bởi vì mình linh hồn lực đủ cường đại lời nói, sợ rằng lúc trước đã bị quái vật kia cho cắn trả. Cũng may, Lâm Viêm vận khí đủ được, cũng không có bị ma thú cấp 6, bác sĩ cử điêu cho cắn trả. Hắn thành công đem một đầu. Linh Tông đỉnh phong cấp bậc ma thú... Bác sĩ cử điêu cho thuần phục. Thành vì chính mình sủng vật. Nói từ bản thân sủng vật. Lâm viêm ngược lại đột nhiên nghĩ tới chính mình nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Còn có một đầu ngủ say sủng vật. Đó chính là bát cước cuồng ngư. bát cước cuồng Ngưu có cực thực lực mạnh mẽ. Ở một lần cùng Linh Tông cấp bật cường giả sau khi chiến đấu. liền trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Tới bây giờ... Bát cước cuồng ngưu cũng còn không có tỉnh lại qua cái này làm cho lâm viêm một mực có thể đều là vô cùng không nói gì. Theo đạo lý mà nói bát cước cuồng ngưu hẳn đã sớm tỉnh lại mới đúng a Mà bây giờ kia bát cước cuồng ngưu nhưng là còn gắt gao đang ngủ say. Cái này thì để cho lâm viêm không biết nói gì. Bất quá hắn bây giờ cũng không có thời gian đi quản nhiều như vậy. Việc cần kiếp trước mắt. Vậy dĩ nhiên là là bế quan tu luyện. Bắt đầu trùng kích linh tôn cấp bậc cường giả Hắn chính là đã luyện chế ra phá tôn đan Bây giờ cũng là một gã bát tinh linh tôn cấp bậc cường giả Chỉ cần tăng lên nữa một viên ngôi sao Như vậy Lâm Viêm tất nhiên có thể 100% tấn thăng linh tôn Bất quá tấn thăng linh tôn bế quan cần thời gian phải rất lâu Hiện tại tại thí luyện lập tức phải bắt đầu Lâm Viêm vẫn là có ý định chờ đến thí luyện sau đó Mới nói Bất quá, dù vậy, tại thí luyện trước, Lâm Viêm cũng phải đem tự mình thực lực cho tăng lên tới cổ tinh linh tông cấp bật. Bởi vì chỉ có đến cổ tinh linh tông mới có thể dùng phá tôn đan. Đến lúc đó, duy nhất đột phá linh tôn cường giả. Mà ở là được linh tông trên căn bản mặt căn cơ càng ngủng đối với đột phá tự nhiên cũng liền càng phát ra ổn định. Cho dù là có đan dược phụ trợ, đó cũng là cần phải cẩn thận một chút mới phải. Tiếp theo ta muốn bắt đầu bế quan. Các ngươi khoảng thời gian này ở trong học viện thật tốt tu luyện đi. Nếu là có phiền toái gì lời nói. Cũng có thể tới tìm ta. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói. Nặng nề gật đầu một cái. Nói. Ngươi liền an tâm bế quan đi. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Ừ cố gắng lên vọng chờ ta xuất quan thời điểm, có thể xem lại các ngươi thành quả tu luyện. Lâm Phiêm gật đầu một cái, nói: "Lập tức phải thí luyện, ngươi sẽ tham gia sao Diệp Hiểu Hiểu đột nhiên hỏi." "Dĩ nhiên muốn tham gia, chàng này thí luyện nhưng là tăng thực lực lên cơ hội tốt." Lâm Phiêm cười một tiếng, nói: "Được, ta đi trước bế quan tu luyện, các ngươi cũng phải cố gắng lên." "Ô, vè quơ quơ gật đầu một cái. Sau đó đưa Lâm Viêm đến chính mình nhà trọ chính giữa Tiêu diễm giờ phút này đã tại nhà trọ chính giữa bế quan tu luyện Gian phòng chung quanh bị một tầng đậm đà linh hồn lực lượng cho bao phủ Bất luận kẻ nào đều không cách nào đến gần Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 882 tấn thăng cổ tinh linh tung xem ra Ta cũng rất tốt cố gắng Cũng không thể cho ngươi vượt qua ta Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói. Ngay sau đó, hắn lập tức đến gian phòng của mình chính giữa. Cả người ngồi xếp bằng ở chính mình trên giường nhỏ, gian phòng chung quanh cũng sớm đã tốt phòng ngự bình chướng. Bây giờ, chỉ cần yên lặng tiến vào bế quan trạng thái chính giữa bắt đầu tu luyện. Hô! Hắn hít thở một hơi thật sâu. Lần bế quan này thời gian nói dài cũng không dài. Nhưng phải nói ngắn lời nói. Tự nhiên cũng là không ngắn. Bởi vì khoảng cách thí luyện lúc bắt đầu gian còn có hai mươi mấy ngày. Lâm viêm hai mươi mấy ngày thời gian cũng đều là dự đỉnh đang tu luyện chính giữa trải qua. Hắn lúc này hai tay ghét xuất một đảo tu luyện ấm ghét. Trong cơ thể thiên giai công pháp, cửu thiên phần viêm quyết nhất thời điên cuồng vận chuyển lên kèm theo đồng thời. Một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở chuyển vào lâm viêm trong đầu, khenh. Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên một 110 lần. Ken Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên một 110 lần. Từng đảo thanh âm như kim loại chuyển vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm cả người hoàn toàn yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa. Hắn điên cuồng hấp thu trong thiên địa tinh thuần linh khí, sau đó ở trong người gân mạch chính giữa tiến hành luyện hóa. Cuối cùng lại đem ghi tinh thuần linh khí. Khung hăng rót vào chính mình trong đan điển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm viêm tiến vào trạng thái tu luyện chính giữa sau cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã chính giữa. Dầm dầm. Trong cơ thể hắn linh khí nhanh chóng vận chuyển. Ở gân mạch chính giữa. Hoàn toàn bị lâm viêm khống chế lên chung quanh. Linh khí nồng nặng đem lâm viêm hoàn toàn che phủ ở trong đó. Từ bên ngoài đi xem. Hoàn toàn không thấy rõ trong đó lâm viêm mặt mũi. Cứ như vậy, mỗi ngày càng đi qua. Hoàng gia đấu vân học viện bên trong, mỗi ngày đều sẽ phát sinh một ít chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu phong vân sân đấu. Thiên đấu phong vân bảng đơn. Bởi vì lâm viêm bế quan nguyên nhân. hạng biến hóa một mực không nhúc nhích. Nhưng những người còn lại hạng nhưng là ba động hết sức lợi hại. Mỗi ngày đều sẽ có vô số cường giả ở Hoàng gia đấu vân học viện chính giữa tiến hành thi đấu. Thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, người người đều là ra loại rút ra tốt tồn tại. Một khi đem chính mình thực lực chân thật cho tăng lên, này tương hội là cực độ nhân vật khủng bố. Dù sao, Hoàng gia đấu vân học viện chính giữa cũng đều là thiên tài. Có thể tiến vào sở học viện cũng đều là học sinh khá giỏi. Không có nhất đỉnh thiên phú, muốn đi vào hoàng gia đấu vân học viện, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Ken Tháp chủ tu luyện 10 ngày, tốc độ tu luyện tăng lên 1 110 lần. Ken Tháp chủ tu luyện 20 ngày, tu luyện tăng lên tăng lên 1 110 lần. Cách mỗi 10 ngày, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở sẽ ở lâm viêm trong đầu vang lên một lần. Lâm Viêm nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở biết rõ mình bế quan đã thời gian bao lâu. Mà đồng thời, hắn cũng đã trảm tới thăng cấp ngưỡng cửa bình chướng. Nếu là cho hắn thêm thời gian nhất định tất nhiên là có thể đột phá cửa tinh linh tung. Lâm Viêm không có đình chỉ tu luyện, lại qua hai ngày thời gian. Oanh! Ngày này, Lâm Viêm trong đan điện đột nhiên phát sinh bạo động. Kia bên trong đan điện linh khí. Không biết tại sao lại bắt đầu điên cuồng dũng đồng lên linh khí dũng đồng tốc độ rất nhanh. Để cho người khiếp sợ. Lâm viêm vội vàng bắt đầu trùng kích cấp bật. Điều này hiển nhiên chính là muốn đột phá cấp bật phát sinh dấu hiệu. Như vậy cơ hội, Lý Phong có thể sẽ không bỏ qua. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái rất cơ hội tốt. Lý Phong nếu là bỏ qua lời nói, há lại không phải người ngu rầm rầm Lý Phong khống chế linh khí để cho không muốn làm loạn bạo động. Đồng thời càng điên cuồng tham lam hấp thu trong thiên địa linh khí. Hắn cấp bậc cũng đang nhanh chóng trùng kích. Mỗi một khắc, một đảo linh khí trực tiếp tăng vọt lên. Oanh! Bên trong đan biển, linh khí tăng lên. Một khắc kia linh đan thể tích cũng lần nữa trở nên ít một chút. Nhưng bên trong ẩm chứa tinh thuần linh khí, nhưng là trở nên càng nhiều. Kenh! Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá cổ tinh Linh Tông Cường Giả. Cũng cũng ngay lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở Lâm Viêm trong đầu vang lên. Lâm Viêm cười một tiếng, rốt cuộc thành công. Cửu tinh Linh Tông mạnh hơn tồn tại. Khoảng cách Linh Tông Cường Giả đã chỉ có một bước ngắn. Bất quá, Lâm Viêm cũng không có đình chỉ tu luyện. Hắn tiếp tục tu luyện, một ngày đi qua. Ở cửa tinh linh tông trên cấp bậc mặt đánh hạ nhất đỉnh cơ sở. Sau đó lâm viêm tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa. Linh khí cấp bậc tăng lên thể chất tự nhiên cũng phải đổi theo. Nếu không linh khí, sẽ trở nên càng phù phiếm. Dù sao, vừa mới đột phá cấp bậc trong cơ thể linh khí, còn lại còn có một chút phù phiếm dấu hiệu. Bây giờ Lý Phong phải toàn lực đem trong cơ thể mình linh khí trở nên càng vững chắc. Thình Hắn từng quyền từng quyền nện ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tảng đá lớn phía trên, phát ra từng đạo tiếng vang trầm trầm Cùng lúc đó, Lý Phong tu thân tốc độ cũng ở đây lấy lần tốc độ tăng phúc đến. Hắn ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tu luyện ước chừng hai ngày thời gian sau. Không sai biệt lắm. Cũng đã đến thí luyện thời gian. Hô! Lâm Viêm tử nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa lui ra ngoài trong miệng thật dài phun ra một cách đục ngầu khí tức. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện thực lực của hắn, lộ vẻ nhưng đã tăng lên rất nhiều. cửu tinh linh tông cấp bậc cấp bậc, có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Nhớ mới vừa tiến vào Hoàng gia Đấu phân học viện thời điểm, Lâm Viêm thực lực cũng liền ngũ tinh linh tông mà thôi. Thời gian một tháng này, Lâm Viêm thực lực... Cũng đáp tiêu tứ khỏa tinh. Trở thành một danh cửu tinh đỉnh phong linh tôn cấp bậc cường giả. Kinh khủng như vậy thiên phú đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Ở hoàng gia đấu phân học viện bên trong cũng là cực kỳ thư thức tồn tại. Đùng đùng. Lâm viêm từ trên giường nhỏ đứng lên, hoạt động một chút toàn thân gân cốt, phát ra một trận đùng đùng giòn vang âm thanh. Loại nào sảng khoái cảm giác trong nháy mắt liền truyền vào lâm viêm toàn thân. Lâm viêm thập phân hưởng thụ loại cảm giác này bởi vì loại cảm giác này có thể làm cho người vô cùng hưng phấn. Tiếp đó, chính là đột phá linh tôn thu phục thiên hỏa. Thí luyện. Vũ phong lưu. Lần trước không có phân ra thắng bại. Lần này, ta nhất định sẽ tốt dễ thu dọn ngươi. Lâm viêm nắm chặt quả đấm, mặt đầy cười lạnh nói. Vũ phong lưu. Lần trước đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tiến hành khiêu khích Muốn đánh Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chú ý Lâm Viêm là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho người này Bởi vì chính mình nữ nhân là tuyệt đối không cho phép những người còn lại động tới Lâm Viêm nếu không phải đem cho hung hăng sửa chữa một hồi lời nói Thì hắn không phải là Lâm Viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 883 mở màn chính là dung hợp linh ghi tỉ thí cót kép chỉ nghe lướng đảo cửa phòng mở ra thanh âm không hẹn mà cùng đồng thời vang lên. Lâm viêm cùng tiêu diễm hai người đều là cùng bế quan đi ra gian phòng của mình. Hai người ánh mắt hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn đối phương, khóe miệng đều là câu khởi một nụ cười. Lâm huyên chúc mừng thực lực lại đột phá. Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm, mặt đầy chúc mừng cười nói. Tiêu Huyên khách khí, thực lực ngươi cũng không phải là trực tiếp đột phá sao Lâm Viêm cười một tiếng, nhìn Tiêu Diễm nói. Ừ, vận khí tốt một chút mà thôi. Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm cười cười. Nói. Đi thôi. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Lập tức phải thí luyện. Lần thực tập này. Sợ rằng Lâm Huyên sẽ bị rất nhiều người vây chặt a Vậy cũng không có cách nào ai bảo ta đắc tội quá nhiều người đây Lâm viêm bất đắc sĩ nói ha Haha Lâm huyên ngươi cũng sẽ khổ não sao tiêu diễm nhìn một cách Lâm viêm mặt đầy vẻ bất đắc sĩ Lúc này cười nói Đến lúc đó nếu là Lâm huyên có cần giúp đỡ lời nói Cứ mở miệng Đa tạ bất quá chỉ mong hai người chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút Lâm viêm đảo Vi vọng đi Tiêu diễm đảo Hai người cùng đi ra nhà trọ hướng học viện phòng ăn đi tới. Bọn họ mới vừa đi ra bên ngoài túc xá, chỉ nghe thấy bên ngoài một ít học viện nhị luận âm y ở. A Lô Ý đi nhanh sân đấu cách đó gọi. Là Lý Mộng giao Mỹ nữ cùng Diệt hiểu hiểu hai người họp thành đội. Muốn khiêu chiến học viện chúng ta hai người tổ hợp. Sát thiên đao đây. Ta đi, không phải đâu hai Mỹ nữ kia khiêu chiến sát thiên đao tổ hợp tìm chết đi. Ai đáng tiếc, sát thiên đao tổ hợp nhưng là phát điên tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương là mỹ nữ liền nương tay. Sợ rằng hôm nay là muốn nhìn thấy sát thiên đao là thủ tồi hoa. Nghe thấy chung quanh tu luyện giả lời nói, Lâm Viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiêu Hương, người đi trước đi, ta muốn đi sân đấu một chuyến. Lâm Viêm hướng về phía Tiêu Diễm nói. Đồng thời đi. Tiêu Diễm đạo được. Lâm viêm gật đầu một cái, trợt thân hình động một cái, bay thẳng đến Hoàng gia đấu phân học viện thiên đấu sân đấu đạp phá hư không đi. Tiêu diễm cũng không chậm thân hình động một cái theo sát phía sau. Hai người rất nhanh liền tới đến già Hoàng gia đấu vân học viện thiên đấu sân đấu chính giữa. Giờ phút này, trong sân đấu, thập phân náo nhiệt. Ta đi, sát thiên đao tổ hợp đối chiến mới tới sân trường tân sinh đại Mỹ nữ A Đáng tiếc, vi vọng không muốn đem hai cô gái đẹp mặt mũi phá hủy. Đúng vậy, nếu không lời nói, liền đáng tiếc. Còn chưa đi vào bên trong liền truyền tới xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Lâm viêm nhớ mày một cái, cùng tiêu diễm cùng đi vào trong sân đấu. Giờ phút này, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đứng ở phòng ngự bình trướng bên trong sân đấu phía trên. Ở đối diện bọn họ chính là ở Hoàng gia đấu phân học viện bên trong Có thập phân tàn nhẫn danh hiểu tổ hợp Sát thiên đao Hai người kia tổ hợp Sát thiên đao tổ hợp hai người thực lực đều tải linh tông cấp bậc Hơn nữa, hai người nắm giữ mạnh mẽ dung hợp linh kỹ Bọn họ nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đẹp đẽ Muốn để cho hai nàng phục diệt chính mình Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhất thời giận dữ, đáp lời dĩ nhiên là vô cùng không vui. Ta nói hai cô gái đẹp. Các ngươi không muốn giữ rồi như vậy áp có được hay không thật ra thì các ngươi làm nữ nhân ta. Cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Đúng vậy, huyên để chúng ta hai người ở đâu phương diện có thể là phi thường lợi hại đây. Nếu như hai người các ngươi theo chúng ta lời nói bảo đảm các ngươi hạnh phúc đến cất cánh. Sát thiên đao tổ hợp. Hai người tướng mạo thập phân tên hèn mọn. Nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Mặt đầy cười lạnh nói. Quanh Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dưới chân đạp một cái, hùng hậu phong thuộc tính linh khí trong nháy mắt phun trào mà ra. Kia cổ cường đại phong thuộc tính linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng ngự bình trướng bên trong. Dung hợp linh khí của phong chi vũ. Hai người không trần chờ chút nào trực tiếp thi triển ra dung hợp linh kỹ cụ phong chi vũ. Tây trung quanh toàn bộ tu luyện giả nhìn thấy hai nàng thi triển ra linh kỹ. Nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên mặt bọn họ mang theo không gì sánh nổi vẻ khiếp sợ. Bị lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu kinh người xuất thủ hoàn toàn cho kinh ngạc đến. Ta đi ra tay một cái chính là dung hợp linh kỹ. Rời ạ quá mạnh mẽ đi. Hai cái này mũi tử không dễ chọc A. Theo chung quanh tất cả mọi người lời nói hạ xuống. Một đảo cuồng phong long quyển. Hung hăng hướng sát thiên đao tổ hợp hai cái linh tông cấp bật tu luyện giả cuồn cuồn cuốn tới. Thật là không khách khí A. Ra tay một cái chính là dung hợp linh khí. Đã như vậy. Đây cũng là đừng trách chúng ta hai huyên để cái xuất thủ không nể mặt. Nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu ra tay một cách liền thi chuyển ra rời đi dung hợp linh kỹ Sát thiên đao tổ hợp hai nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống Dung hợp linh kỹ băng thổ thạch cử nhân Hai người một tiếng quát lên đồng giảng là thi chuyển ra một đảo dung hợp linh kỹ Uông à toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao Ngay từ đầu Song phương chính là dung hợp linh ghi cùng dung hợp linh ghi đụng nhau, đây quả thực là quá mạnh mẽ. Lực lượng này đơn giản là không thể chê. Bọn họ là thật biểu thì vô cùng kinh ngạc, đáp lời cảm thấy giật mình. Hai bên đều là dùng dung hợp linh ghi. Không biết bên kia sẽ đạt được thắng lời không biết a cổ phong chi vô cùng băng thổ thạc cử nhân. Thì nhìn ai càng cứng rắn hơn. Quanh mọi người ở đây nghị luận song phương ai có thể đạt được thắng lợi lúc. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Cổ Phong Chi Vũ mang đến cuồng phong Long Quyển. Thoáng cách liền đem sát thiên đao tổ hợp thạch đầu cử nhân gói lên Lâm Viêm cùng Tiêu Diếm đứng ở trên lôi đài. Nhìn song phương chiến đấu. Hai cách này cô gái nhỏ thực lực tăng lên rất nhanh A đều đang đã đột phá Linh Tông cấp bậc. Lâm Viêm thầm nghĩ đến. Cẩn thận dọ thám biết một phen. Cuối cùng phát hiện, Lý Mộng Giao thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới tam tinh linh tung. Mà Diệp Hiểu Hiểu cũng là đã đến nhị tinh linh tung. Hai người thiên phú đều là tương đối mạnh mẽ. Tầm thường thiên tài căn không cách nào so sánh với, mà đối thủ của bọn họ tự nhiên cũng không yếu. Chính là hai cách tứ tinh linh tung thổ thuộc tính linh khí tu luyện giả. Ở thực lực tu vi phía trên hiển nhiên so với các nàng hai nàng càng cao hơn một bậc Hừ Các ngươi một cách nhị tinh linh tung Một cách tam tinh linh tung Có thể không phải chúng ta hương để hai người tứ tinh linh tung đối thủ Sát thiên đao tổ hợp hai người nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu khinh Miệt cười nói Sớm một chút nhận thua đi Tránh cho chờ một hồi khó coi Dù sao hai người các ngươi cũng coi là ở sân trường bóp nổi danh đại mỹ nữ Ta là người mặc dù không là thương hương tiếc ngọc người Rất biết lạc thủ tồi hoa Nhưng hương để chúng ta hai người Lại là thích vô cùng hai người các ngươi Nếu là ngươi môn nguyện ý làm chúng ta vợ bé Chúng ta đây tìm chết không đợi sát thiên đao tổ hợp hai nam tử đem lời ngữ nói xong Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu sắc mặt nhất thời trầm xuống Chợt, hai người đem cổ phong chi vũ cùng phong long huyền hung hăng đẩy qua. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 884 Lý Mộng Giao diệp hiểu hiểu chiến thắng cổ phong chi vũ uy lực rất mạnh. Trong đó gia tăng phong linh lực đo. May là sát thiên đao tổ hợp hai cái thô bị tu luyện giả thực lực ở Lý Mộng Giao cùng diệp hiểu hiểu trên. Giờ phút này đối mặt hai nàng dung hợp linh nghĩa. Chân mày cũng trong nháy mắt nhú chặt lên nhưng dù vậy. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu dung hợp linh kỹ. Còn chưa đủ để lấy để cho hai người bọn họ cứ thế từ bỏ cuộc tỉ thí này. Bọn họ dung hợp linh kỹ băng thổ thạc tự nhân cũng là không hề yếu Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu cổ phong chi vũ. Thạc tự nhân cho ta hung hăng đập chết hai cách này mỗi tử. Sát thiên đao tổ hợp hai người một tiếng quát lên. Lập tức điều khiển kia tảng đá lớn tự nhân Hung hăng hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đánh tới T Tất cả mọi người nghe sát thiên đao tổ hợp Hai người nói chuyện đều là không nhìn được ngược lại Hít một hơi khí lạnh Đối mặt lớn như vậy Mỹ nữ lại có thể xuống như vậy Tàn nhẫn tay quả thực để cho bọn họ khiếp sợ Ta đi Hai người kia thật đúng là ngoan độc à, Như vậy nhưng Mỹ nữ cũng có thể hạ thủ được đúng vậy Đây không phải là lạc thủ tồi hoa sao ngoan độc. Bọn họ đối với sát thiên đao tổ hợp tàn nhẫn cùng tàn nhẫn cũng biểu thị bội phục. Tàn nhẫn như vậy vô tình, ngược lại không thèm ở hoàng gia đấu phân học viện bên trong, lấy vô tình tàn nhẫn đến danh hiệu. Dầm dầm. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy phòng ngự bình chướng chính giữa. Sát thiên đao tổ hợp thi triển ra dung hợp linh kỹ. Băng thổ hạc tự nhân. Một quyền hung hăng hướng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đập tới Bất quá kia thạch cử nhân mấy bước tiến lên đối mặt chính là kia cuồng bảo cổ phong long quyền Cổ phong long huyền Thoáng cách liền đem kia thạch đầu tự nhân gói lên làm loạn cuồng phong Lập tức bắt đầu điên cuồng xé thạch đầu tự nhân Dầm sầm dầm Từng đảo cuồng phong hô khiếu thanh âm không ngừng từ phòng ngự bình chướng chính giữa truyền ra Báo đem thạc đầu tự nhân hung hăng bọc, khiến cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Kia thạc đầu tự nhân ở cuồng phong chính giữa, không ngừng vung chính mình to lớn thạc quyền. Nó nghĩ tưởng phải phá báo, nhưng không cách nào thành tông. Không nghĩ tới, hai nữ nhân này dung hợp linh ký lại như vậy cường hoành. Nhìn được hai người mình dung hợp linh ký huyến hóa ra tới thạc đầu tự nhân, lại bị một đảo báo cho vây khốn. Sát thiên đao tổ hợp hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Bọn họ vô cùng có tự tin chính mình kia thập phân mạnh mẽ dung hợp linh ký băng thổ thạch cự nhân Ui lực kia nhưng là tương đối kinh khủng Làm sao có thể bại bởi hai cô em sát thiên đao nội tâm tràn đầy tức giận Ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng sát cơ Như cùng một thanh lời kiếm như thế Hung hăng đâm vào lý mộng dao cùng diệt hiểu hiểu hai nàng trên người Liền coi như các ngươi xung hợp linh khí uy lực mạnh, hôm nay cũng đừng nghĩ thắng được chúng ta. Sát thiên đao hai người nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu. Hung tờn nói xong. Toàn thân thổ thuộc tính linh khí phun trào mà ra. Dầm dầm theo trong cơ thể hai người thổ thuộc tính linh khí cuồn cuộn mà ra. Kia băng thổ thạch cự nhân thân thể thoáng cách trở nên càng to lớn lên vẫn còn ở trở nên lớn. Ta đi. Thật là khủng khiếp. Hai người này Đây là dự định làm gì điên đi Đem thạch đầu tự nhân làm lớn như vậy đúng vậy Nhất định chính là điên Nhìn thấy sát thiên đao tổ hợp hai người Lần nữa đem kia thạch đầu tự nhân cho lớn mạnh Trong sân đấu Rất nhiều tu luyện giả cũng không nhìn được phát ra thét một tiếng kinh hãi Ngay sau đó ngổ nước bọt lên giờ phút này Tảng đá lớn tự nhân khí thế Vô cùng cường đại Hoàn toàn thắng được Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời thi triển ra dung hợp linh kỹ. Tiểu Mộng. Diệp Hiểu Hiểu nhìn đối phương đem thạc đầu tự nhân cho biến hóa lớn, nhưng đầu hướng về phía Lý Mộng Giao kêu một tiếng. U, V, G, W, M. Lý Mộng Giao hội ý gật đầu một cái, hiển nhiên là đáp minh bạch Diệp Hiểu Hiểu ý tứ. Chợt. Hai nàng đều là đem trong cơ thể mình linh khí cho điều động hùng hậu phong thuộc tính linh khí thoáng cách từ hai nàng trong thân thể cuồn cuộn mà ra. Dầm dầm. vàng bạc linh khí phóng lên cao. Một giây ghế tiếp toàn bộ hướng cuồng phong. Kia Long huyền hội tụ tới. Ngay sau đó. Đã nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu thật sự thả ra ngoài dung hợp linh vĩ. Cuồng phong Long huyền Thể tích trong nháy mắt liền khuyết Trương lớn gấp hay Kia muốn tránh thoát ra cuồng phong long quyển thạch đầu tự nhân Thoáng cái Lại bị bọc lên làm sao có thể sát thiên đao tổ hợp Hai người nhìn thấy Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Cũng có thể tùy ý khống chế dung hợp linh kỹ Hai trên mặt người nhất thời lộ ra một vệt đậm đà vẻ khiếp sợ Không được bọn họ dung hợp linh kỹ chính giữa mang theo phong linh lực đo Chúng ta thạch cử nhân sẽ bị nát bấy Đột nhiên, sát thiên đao tổ hợp hai người tu luyện cảm nhận được chính mình dung hợp linh khí cử nhân rõ ràng bắt đầu có bị băng liệt dấu hiệu. Bọn họ sắc mặt chợt đại biến. Lập tức điều động trong cơ thể linh khí, điên cuồng rót vào kia thạch đầu tự nhân bên trong. Muốn lấy chính mình mạnh mẽ linh khí tới vững chắc thạch đầu tự nhân. Nhưng Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu toàn lực thi triển ra dung hợp phong thuộc tính linh khí. Dù bọn hắn cường hằng đại thạch đầu cử nhân Cũng khó mà chống lại Toái đột nhiên Một đảo quát nhẹ âm thanh truyền ra Cổ phong chi vũ Điên cuồng cuồng phong long quyển Thoáng cách liền điên cuồng cuốn lên chia bão Đem tảng đá lớn cho hung hăng bao quanh Lấy cuồng loạn phong thuộc tính linh khí đem cho xé toạt ra Răng rắc răng rắc Chỉ nghe từng đảo thanh thúy tan vỡ thanh âm truyền ra Kia sát thiên đao sử dụng linh khí thật sự hội tổ đi ra tảng đá lớn cử nhân thoáng cách liền xuất hiện từng đảo vết sách. Vết sách băng liệt để cho khổng lồ kia cử nhân thoáng cách liền không nhìn được. Không được, thạch đầu tự nhân lập tức phải băng liệt. Sát thiên đao tổ hợp hai người tu luyện nhìn thấy mình thạch đầu tự nhân xuất hiện to lớn vết sách sắc mặt nhất thời trầm xuống. Còn muốn giấy rùa sao hai người cắt ngươi vô sỉ ra hỏa tiếp tục bị trừng phạt đi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chợt quát một tiếng. Đem cuồng phong kia long quyển. Hung hăng hướng sát thiên đao tổ hợp hai người tu luyện đẩy qua. Oanh! Nhất thời, một đảo nổ lớn thanh âm truyền ra. Kia tảng đá lớn tự nhân. Trực tiếp trong nháy mắt nổ tung vô tấn đá vụn. Trong nháy mắt liền bị kia báo cho tịch cuốn vào. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng sát thiên đao hai người cuồng tảo đi. Oanh! A! Trong nháy mắt. Sát thiên đao hai người trực tiếp bị Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Linh Ký của Phong Chi Vũ cho đưa ra phòng ngự bình chướng. Bọn họ mang theo kêu thảm thiết bay rút ra ngoài. Thình thịt ngay sau đó, lưỡng đảo tiếng vang trầm trầm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Sát thiên đao hai người trực tiếp nặng nề đập xuống đất trong miệng thốt ra một cái đỏ tươi huyết dịp. Phốc! Hai người mặt đầy tái nhợt vẻ, khí tức thoáng cái yếu tới cực điểm trận chiến này bọn họ hoàn toàn bại. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 885 bí pháp. Tăng thực lực lên. Tám thắng liên tiếp. Tây toàn trường rất nhiều tu luyện giả nhìn thấy trước mắt một màn này đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cho là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sẽ thua ở sát thiên đao tổ hợp trên tay. Nhưng không nghĩ tới, hai cách này mỗi tử thật không ngờ nhẹ nhàng thoái mái liền đạt được thắng lợi. Nhất định chính là không có áp lực chút nào cảm giác Song phương dung hợp linh kỹ tỉ thí Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sử dụng phong linh lực đo trực tiếp đem cho triển áp Lâm Viêm ca ca đạt được thắng lời sau Lý Mộng Dao nhảy đi tới Lâm Viêm trước mặt cười nói Ngươi xuất quan Ừ không có sao chứ Lâm Viêm gật đầu một cái Quan tâm thăm hỏi sức hỏi Lý Mộng Giao một câu Không việc gì Lý Mộng Giao lắc đầu một cái Nói, ta cùng Hiểu Hiểu thực lực cũng đều tiến bộ một mảng lớn Sau này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại kéo ngươi lui về phía sau Vừa nói, Diệp Hiểu Hiểu cũng tới đến Lâm Viêm trước mặt, nặng nề gật đầu một cái Được, đi thôi, ta mời các ngươi phương pháp ăn Lâm Viêm cười cười, nói Ngay sau đó, bốn người lần nữa hướng Hoàng gia Đấu Vân học viện bên trong phòng ăn đi tới Cùng theo còn có tiêu diễm Lập tức phải thí luyện, là tân sinh để nhất rèn luyện. Tiến vào học viện tân sinh cơ hồ đều đã tìm kiếm mình thế lực. Chỉ có rất ít người, hay lại là độc hành hiệp. Tỉ như, lâm viêm mấy người. Rất nhanh, mấy người đi tới bên trong phòng ăn điểm mỹ mỹ thức ăn. Sau đó ngồi chung đi xuống ăn. Ngày thứ hai, lâm viêm ở Hoàng gia đấu vân học viện sân đấu chính giữa tiến hành tu luyện. Vô sớ người khiêu chiến cũng trước tới khiêu chiến Lâm Viêm. Bát tinh Linh Tông, Ngô Thắng Phong trước tới khiêu chiến. Một đảo tiếng hét lớn truyền ra. Một tên tuổi tác ước chừng 27 tuổi khoảng chừng tu luyện giả. Thoáng cách liền tới đến Lâm Viêm trước mặt. Lâm Viêm đã đạt được liên tục 8 phen thắng lợi. Nếu là thắng được trận này lời nói, đó chính là chín chàng Hắn hôm nay ở Hoàng gia đấu phân học viện thiên đấu sân đấu chính giữa. Có thể là đối mọi người buông xuống phóng khoáng ngôn ngữ. Hôm nay muốn bắt một cái thập liên thắng. Bây giờ, Lâm Viêm đã làm được 8 thắng liên tiếp. Thập liên thắng còn xa sao được. Lâm Viêm nghe Ngô Thắng Phong lời nói. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ra chiêu đi. Quy củ củ. Ta một cách tay đối phó ngươi. Tuyệt đối không cần tay thứ hai. cuồng vọng ra hỏa Hôm nay ta Ngô Thanh Phong liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Cho ngươi minh mạch. Trên thế giới này. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Không phải là ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu liền có thể tùy ý làm bậy. Nghe Lâm Viêm lời nói. Ngô Thanh Phong nhất thời quát một tiếng. Nắm chặt quả đấm cả người hướng Lâm Viêm nhào qua. Hắn quả đấm ơ múa. Phát ra rầm rầm âm thanh. Ra huyền hết sức nhanh chóng. Nghiếm nhiên không phải là tầm thường tu luyện giả có thể so sánh. Thình thịt hoành ngay sau đó, từng đảo tiếng vang trầm trầm chuyển ra. Lâm Viêm một tay tiếp lấy Ngô Thanh Phong công dích, hoàn toàn không có chút nào áp lực. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm còn lộ ra thành thảo dáng vẻ. Hắn nhìn Ngô Thanh Phong ra sức bộ dáng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, không nên gích động như vậy mà. Nhưng mà loại thực lực này mà thôi. Ngươi cần gì phải theo ta chiến đấu đây thật ra thì Ngươi tới khiêu chiến ta Ta vô cùng vui vẻ Nhưng là thực lực ngươi đây cũng liền chỉ như vậy mà thôi Lâm viêm không ngừng dùng ngôn ngữ đi chọc dẫn ngô thắng phong Ngô thắng phong cũng vô cùng ăn lâm viêm phép khích tướng cả người thoáng cái dẫn tím mặt Trong cơ thể linh khí nhất thời điên cuồng phun trào ra huyền dai cao cấp linh khí Phong ma loạn vũ Chỉ nghe ngô thanh phong một tiếng quát lên. Trong cơ thể hùng hậu phong thuộc tính linh khí thoáng cách liền từ hắn trong thân thể cuồn cuộn mà ra. Quanh một tiếng. Linh khí bọc. Hội tụ ngô thắng phong hai tay. Sau đó một đảo linh khí. Phong ma loạn vũ. Quyện pháp cấp tốc ló lên từng đảo tàn ảnh. Hung hăng hướng lâm viêm đánh tới. Cách này nhìn thập phân mạnh mẽ linh khí ở tấn công lâm viêm thời điểm. Lâm viêm lại là hoàn toàn không có coi ra gì. Khóe miệng của hắn như cũ mang theo cười khẽ. Nhìn ra sức ngô thắng phong. Cười một tiếng. Nói. Như vậy thực lực. Còn không được a Hừ, ngươi có thể đủ hoàn toàn tiếp thực lực của ta rồi hãy nói. Thình thịt hoành từng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm không ngừng truyền ra. Ngô thắng phong quả đấm cực kỳ hung. Lâm viêm một cái tay ứng đối. Lại nhưng đã có chút rồn rập. Ha ha ngược lại ta xem thưởng ngươi ta đây liền chơi với ngươi chơi đùa. Lâm Viêm cười một tiếng, dưới chân đạp một cái đột nhiên thân hình bay ra đi. Hắn thân pháp tốc độ di động rất nhanh, nhưng đây chỉ là huyền dai cao cấp thân pháp, cửa chuyển càn khôn mà thôi. Thật là nhanh. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm di động thân hình tốc độ đều là hung hăng cả kinh. Ngay sau đó đã nhìn thấy Lâm Viêm cả người một trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ngô Thắng Phong mặt bên. Huyền dai cao cấp linh vĩ, trưởng tâm diễm. Oanh Lâm Viêm một trưởng hung hăng đánh vào Ngô Thắng Phong trên người. Nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ngô Thắng Phong cả người trực tiếp bay rước ra ngoài. Trong miệng hắn càng là tràn da đỏ tươi vết máu. Oanh một giây ghế tiếp. Ngô Thanh Phong thân thể nặng nề đập xuống đất cả người nhìn rất là chật vật. Ôm ào toàn trường một mảnh xôn sao, giật mình nhìn một màn trước mắt. Ngươi còn muốn tiếp tục không lâm viêm nhìn Ngô Thắng Phong, hỏi, hừ, Ngô Thắng Phong từ dưới đất bò dậy thân thể. Dên lên một tiếng, dưới chân đạp một cái. Trong cơ thể Phong thuộc tính linh khí trong nháy mắt xuống động lên kèm theo đồng thời. Ngô Thắng Phong cả người khí thế cũng trong cùng một lúc nhanh chóng tăng vọt Người này Là đang sử dụng bí pháp sao lâm viên trong lòng sinh ra vẻ nghi ngờ Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng Ngô Thắng Phong cả người khí tức chính đang nhanh chóng bảo đảm Tới bây giờ đã vượt qua cổ tinh linh tôn cấp bật Hướng linh tôn cấp bật cường giả cấp bật Nhanh chóng sông lên Là bí pháp Người tốt lại sử dụng bí pháp tăng lên thực lực của chính mình. Trong chốc lát, Lâm Viêm phát ra Ngô Thắng Phong biến hóa. A Ngô Thắng Phong giờ phút này phát ra một đạo tiếng giống thanh âm, cả thực lực cá nhân nhanh chóng tăng vọt. Hắn đã vượt qua tinh linh cả người, nửa chân đạt đến nhập linh tôn cấp khác cường giả. Nhưng đúng là vẫn còn không có đạt tới linh tôn cấp bậc, nếu không lời nói, hôm nay Lâm Viêm coi như phiền toái. Lần này ta xem ngươi thế nào theo ta đấu. Ngô Thắng Phong thực lực tăng lên song sau, mặt đầy tức giận nhìn Lâm Viêm nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Sử dụng bí pháp đem tự mình thực lực tăng lên sao ha ha. Ngược lại một cách không tệ biện pháp. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn không thể nào đột phá Linh Tôn cường giả A Nếu là ngươi có thể một hơi thở đột phá Linh Tôn lời nói có lẽ ta còn sẽ riêng kỷ ngươi một, hai. Bất quá đáng tiếc, ngươi từ đầu đến cuối không có làm được một điểm này, cho nên ta sẽ không sợ ngươi. Lâm Viêm nhìn Ngô Thắng Phong, không có sợ hãi chút nào từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 46 chương 886 một đao chém toàn trường Ngô Thắng Phong cười lạnh một tiếng. Nhìn Lâm Viêm nói. Chết đã đến nơi. Lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng Lâm Viêm. Ngươi thật là một cái vô cùng phách lối ra hỏa Hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thất bại mùi vị Hoành oanh nói xong Ngô thắng phong một chân hung hăng giấm trên đất Trong cơ thể cửu tinh đỉnh phong linh tông Nửa chân đạp đến nhập linh tôn cường giả cấp bật lực lượng Thoáng cách liền phun trào ra vẻ này sức mạnh mạnh mẽ Đơn giản là khiến người sợ hãi tới cực điểm Điện giai sơ cấp linh khí, báo phong chi nhận. Ngay sau đó, chỉ nghe ngô thắng phong một tiếng quát lên. Kia hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Trong nháy mắt ngay tại ngô thắng phong trong tay ngưng tụ ra một ngọn gió thuộc tính linh khí lưới đao. Đao kia nhận bên trong, hàm chứa phá núi đoạn hải lực lượng thập phân vinh khủng. Ngay cả lâm viêm. Giờ phút này chân mày cũng nhú chặt lên bất quá. Lâm viêm vẫn không có lùi bước cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn nhìn Ngô Thắng Phong ngưng tụ ra cuồng phong lưới đao, một tay lộ ra nóng bỏng hỏa diễm, Phan lúc điên cuồng thiêu đốt lên oanh ngọn lửa hùng hực, đem Lâm Phiêm bay trái toàn bộ gói lên chợt. Lâm Phiêm đem những ngọn lửa kia nhanh chóng ngưng tụ thành một đám lửa đại đao, Tam thiên vô cực thống hỏa pháp, khí cộ biến hóa, hỏa diễm đao nhận Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có sử dụng điện giai linh kỹ. Nhưng mà sử dụng tam thiên vô cực hống hỏa pháp. Dùng chính mình hỏa diễm. Ngưng tụ ra một đảo bàng đại hỏa diễm đao nhận mà thôi. ngươi lại không sử dụng điện giai linh kỹ nhìn thấy Lâm Viêm ngưng tụ ra hỏa diễm đao nhận. Ngô Thắng Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tự sử dụng nhưng là điện giai linh kỹ. Nhưng mà Lâm Viêm nhưng là không có thi triển ra địa sai linh ký. Ngô Thắng Phong có thể là vô cùng rõ ràng. Lâm Viêm là nắm giữ một loại địa sai trung cấp linh ký. Cũng là sử dụng linh ký. Ngưng tụ ra một đám lửa lưới đao ra kia một đảo linh ký. Ngô Thắng Phong từ chỗ khác học viên trong miệng nghe nói qua. Là một đảo thập phân mạnh mẽ linh ký. Linh ký uy lực dĩ nhiên là mạnh mẽ đáng sợ. Đối phó ngươi như vậy Linh Ký Chẳng lẽ còn yêu cầu sử dụng địa dai Linh Ký sao nghe Ngô Thanh Phong lời nói Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Sử dụng hỏa diễm biến hóa liền đủ Trực tiếp tới đi Nói khoác mà không biết ngưỡng Hôm nay lão tử không phải là để cho ngươi hào hào biết một chút về Cái gì gọi là thực lực chân chính Ngô Thắng Phong nghe vậy Sắc mặt nhất thời trầm xuống Trong tay phong thuộc tính linh khí ngưng tụ ra tới lưới đao. Trực tiếp lấy cực kỳ khủng bố tư thái. Hung hăng hướng lâm viêm chém tới. Đi chết đi, hốn chương tiểu tử. Hắn gầm lên giận dữ. Phong thuộc tính linh khí lưới đao. Thoáng cách liền bột phát ra lực lượng kia. Thật là làm người ta kinh khủng không dứt Lâm viêm đứng ở ngô thắng phong trước mặt. Chỉ cảm giác mình tóc. Trong nháy mắt liền cấp tốt bay lượn lên lực lượng kia. Thật là đáng sợ cực kỳ. Bất quá, lâm viêm trên mặt, nhưng là không có biến hóa chút nào. Cả người hắn mặt đầy hồn định vẻ, hoàn toàn không có đem ngô thắng phong phong thuộc tính linh khí lưới đao cho coi ra gì. Vậy thì nhìn một chút. Ai mạnh hơn chứ lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nắm chặt trong tay hỏa diễm đao nhận. Trực tiếp hung hăng hướng ngô thắng phong chém tới. Trong tay hai người thuộc tính khác nhau lưới đao, nhất thời hung hăng chém chung một chỗ. Quanh văn lúc, một đảo tiếng vang cực lớn truyền ra. Hỏa diễm đao nhận, lấy cuồng phong lưới đao trong khoảnh khắc liền bùng nổ. Nóng bỏng lực lượng cùng phong thuộc tính lực lượng. Để cho phòng ngự bình chứng. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn méo mó lên lâm viêm có thể cảm giác được rõ ràng. Ngô Thắng Phong phong thuộc tính lưới đao trên truyền lại tới kinh người phong thuộc tính lực lượng. Nhưng hắn vẫn là không lui về phía sau chút nào, dưới chân phát lực, linh khí bắn ra. Dám sử dụng chính mình hỏa diễm biến hóa, huyến hóa ra tới lưới đao cùng Ngô Thắng Phong địa dai linh khí tiến hành chống lại. Như vậy dũng khí và can đảm còn có thực lực, vậy cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Lâm viêm người này tốt đặc biệt sao điên cuồng. Lại trực tiếp sử dụng linh khí trúc tạo đứng lên lưới đao Chống lại ngô thắng phong địa dai linh kỹ Mã Đức Người này Sợ là điên hay sao nhưng hắn vẫn là không có chút nào rơi vào hạ phong dáng vẻ Hơi bị quá mức kinh khủng một chút chung quanh toàn bộ tu luyện giả nhìn một màn trước mắt Trên mặt lộ ra đầm đà vẻ khiếp sợ Bọn họ bị lâm viêm thật sự thi triển ra thực lực Hoàn toàn cho kinh ngạc đến ngây người Mạnh mẽ như vậy thực lực căn không phải là ở độ tuổi này nên có thực lực. Dầm dầm phòng ngự bình chướng chính giữa thoáng cách bão nổ phát ra đảo đảo nổ lớn âm thanh. Lâm viêm cả lực lượng cá nhân như cũ không kém gì sử dụng bí pháp Ngô Thắng Phong. Mặc dù Ngô Thắng Phong nửa chân đạp đến nhập linh tôn cấp xa cách nhưng là lâm viêm nhưng là nắm giữ bốn loại thiên hỏa. Bốn loại thiên hỏa. Đó là cái gì khái niệm thật sự bộc phát ra thực lực. Hoàn toàn có thể để bù đắp ngô thắng phong thi triển bí pháp thật sự tăng lên lực lượng. Dầm dầm hỏa diễm cùng cuồng phong dịch liệt quay cuồng. Ngô thắng phong địa dai linh kỹ. Ở lâm viêm thiên hỏa ngăn cản bên dưới. Đã dần dần trở nên suy yếu lên xem ra. Thực lực ngươi. Cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Lâm viêm nhìn ngô thắng phong. Nhích miệng lên vẻ khinh miệt nộ cười. Bây giờ nói những lời này. Có phải hay không quá sớm một chút nghe lâm viêm lời nói. Ngô Thắng Phong dưới chân đạp một cái. Lại vừa là một cổ bàng bạc linh khí. Hung hăng hướng Phong thuộc tính lưới đao chính giữa. Quán chú đi vào. Đao kia nhận bên trong khiến cho người cảm thấy kinh khủng. Kinh khủng lưới đao nhanh chóng trở nên to lớn. Lại vừa là linh khí khống chế. Mã Đức. Gần đây học viện chúng ta bên trong. Thế nào nhiều như vậy biến thái à nhìn thấy ngô thắng phong đối với linh ký lưới đao khống chế. Rất nhiều tu luyện giả không nhìn được ngổ nước bọt lên một xây ghế tiếp. Lâm viêm cũng là đem hỏa xiếm đao nhận trở nên to lớn. Hơn nữa kia thể tích càng là ngô thắng phong gấp mấy lần. Đi ra ngoài cho ta. Lâm viêm một tiếng quát lên từ đại hỏa xiếm lưới đao nhất thời hung hăng hướng ngô thắng phong chém tới. Dầm dầm hỏa diễm đao nhận trực tiếp bộc phát ra siêu cấp thực lực mạnh mẽ Một chiêu, liền đem ngô thắng phong địa dai linh khí trực tiếp hủy diệt Ngay sau đó, liền đới ngô thanh phong cả người thoáng cách cho mang đi ra ngoài Quanh toàn trường biển lửa đầy trời, phòng ngự bình chướng thoáng cách liền vỡ nát Mọi người bị dò sợ đến lập tức thi triển ra linh khí bắt đầu phòng ngự chính mình Linh khí bọc, linh khí khôi giáp hộ thể Đối mặt lâm viêm mạnh mẽ như vậy một đòn bọn họ hoàn toàn hù được Ta tạo hàng này Là muốn làm gì người này Là muốn đem mọi người chúng ta giết chết sao đặc biệt sao Đơn giản là ta tạo cũng còn khá lão tử phản ứng nhanh Nếu không lời nói trong nháy mắt liền về Tây Mọi người thấy thấy lâm viêm bộc phát ra siêu cường thực lực Lúc này không nhìn được ngổ nước bọt đảo Một đau này Không chỉ có đem Ngô Thanh Phong điện sai linh ký cho hủy diệt